hai người thực lực lực lượng ngang nhau tiếp tục như vậy cuối cùng hẳn là lưỡng bại câu thương kết quả nhưng nhưng vào lúc này ba ba hai tiếng giòn vang đồng thời vang lên ở trên không tham quan bầu trời phiêu đãng tiếng vọng hồi lâu không có tiêu thất mạo đốn hòa người trẻ tuổi tiểu tướng đồng thời s ư n g sờ thân thủ vớt đỏ bừng mặt xương gò má nhìn đ ố n g nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nam tử này vẻ mặt không thể tin tưởng ta giết ngươi giết vô luận là mạo đốn đan vu còn là người trẻ tuổi tiểu tướng bọn họ đều tự cho là mình tôn nghiêm cũng không có nhưng xâm phạm hiện tại có người dám phiến miệng của bọn họ vậy còn được tự nhiên là trực tiếp sát vô xá xem ra thật đúng là phải hảo hảo dạy một chút quy củ mới được diệp khai khe khẽ lắc đầu cả người thân ảnh bỗng nhiên chậm dãi không rõ vô luận là tuổi trẻ tiểu đem trường thương trong tay còn là mạo đốn đan vu trôi n à y l u a n đao đều là không hề ngăn trở đi qua diệp khai thân thể giết được rất này sao mạo đốn đan vu hòa trẻ tuổi này tiểu tướng phía sau lưng đồng thời căng thẳng nhất nguy cơ tập thượng tâm đầu vừa định quay đầu lại chính là cảm giác được nhất xí nhiệt đập vào mặt chỉ thấy hai thanh từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành viêm nhận chẳng biết lúc nào đã đẻ ở mạo đốn đan vu hòa đây người trẻ tuổi tiểu tướng phía sau viêm nhận chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể thoải mái mà thu gặt đi lưỡng cái nhân mạng mồ hôi lạnh không ngừng từ mạo đốn đan vu hòa người trẻ tuổi tiểu tướng cái chán toát ra sinh tử chi gian cho dù là bọn họ cũng không dám vọng động mảy may hai người các ngươi cho ta ngoan ngoãn sống ở chỗ này đừng nhúc nhích được không diệp khai nết miệng cười nói thấy mạo đốn đan vu hòa người trẻ tuổi tiểu tướng sau khi gật đầu diệp khai phất tay đem vật cầm trong tay viêm nhận tán đi h ừ m t ố t xem ra chư vị rốt cục nhận rõ tình thế không phải ta liền quá thất vọng rồi diệp khai nhìn mọi người khẽ cười nói họ rồ xị m à lần này huế thổ chuyển sinh toàn bộ là hoa hạ lịch sử thượng là nhân vật có tiếng t â m lừng lây anh bố nhạc nghị trương lương hàn tín tiêu hà bạch khởi hoắc khứ bệnh mông điểm vương tiễn lý tư vừa cái kia cùng mạo đốn đan vu đánh nhau chính là hung nô tử địch hoắc khứ bệnh mà diệp khai mới vừa biểu hiện thật sự là quá mức chấn động như quỷ mị thân ảnh cùng với nồng nặc đến còn như thực chất sắc khí đã hoàn toàn ở tràn diện hiện tại có vấn đề gì nghĩ không rõ lắm có thể vấn đề một người giới hạn một vấn đề thời giờ của ta nhưng là phi thường đáng giá mọi người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút ai cũng không có trước tiên mở miệng nhận rõ ràng tình thế sau khi vô luận là mạo đốn đan vu cũng là ngươi h o ắ c khứ bệnh mỗi người bọn họ đều ý thức được cái này duy nhất quyền đưa ra câu hỏi tầm quan trọng nhưng vấn đề là có rất nhiều vấn đề là chung tỉ như ta tại sao phải ở chỗ này lại tỉ như ngươi đem chúng ta triệu hồi đến nơi đây không biết có chuyện gì v v những người này một cái so với một cái t ì n h đương nhiên sẽ không đem cơ hội quý giá hưởng phí hết trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên trực tiếp kẻ ngắt cũng không có vấn đề gì sao xem ra tố chất so với ta trong tưởng tượng cao hơn chứ sao diệp khai nhìn mọi người mắt hơi nhau lại khẽ cười nói tốt nếu như vậy vậy chờ đã ta có chuyện muốn hỏi một cái ăn mặc kiểu văn sĩ đích nam tử trẻ tuổi đ ố n g nhiên mở miệng hỏi được rồi lần này liền tha thứ các ngươi một lần có cái gì muốn hỏi sao diệp khai sĩ mắt nhìn đi người nói chuyện chính là có thêm hán sơ tam kiệt danh s ư n g là quốc sĩ trương lương nhìn tình huống ở đây mọi người nên đều đã chết mới đúng ngươi vì sao đem chúng ta từ vong linh quốc độ triệu hồi nhiều trương lương hay là hỏi ra cái này vờn quanh ở mọi người trong lòng nghi vấn triệu hồi các ngươi quay về dương thế không phải là ta mà là bên kia cái tiểu cô nương kia diệp khai thân thủ hướng họ rổ si mà phương hướng chỉ chỉ, mở miệng vừa cười vừa nói về phần tại sao muốn triệu hồi các ngươi trở về tự nhiên là để lý tưởng lý tưởng đứng ở trương lương bên cạnh hàn tín mở miệng hỏi Hửm, để lý tưởng bán ôm ấp tình cảm đàm lý tưởng diệp khai am hiểu nhất tốt xấu hắn bây giờ xưng hào là vĩ đại mộng từng ra đà đạo sĩ thân địa chủ giải phóng bách tính vì cái gì là vì lý tưởng thành lập mỗi người bình đẳng pháp luật vì cái gì là vì lý tưởng p h ủ định đế vương thống trị sáng tạo tân thế giới vì cái gì còn là là vì lý tưởng diệp khai thân thủ xoa xoa khỏe mắt nước mắt động tình nói diệp khai diễn giảng nội dung đối với cái này ta đã qua đời người là vốn là tân kỳ bộ kia tây phương dân chủ bình đẳng quan niệm trực tiếp chính là mở trong lòng bọn họ tân thế giới đại môn hơn nữa diệp khai thanh tình tĩnh mộ tình cảm dạng dào biểu diễn trực tiếp đem các loại người ta nói được sửng sốt một chút thấy đại s a này hoàn thật sự là nhìn không được chỉ thấy nàng lắc đầu trong lòng than thở tiểu tử này thực sự là toàn thân đều là diễn kỹ nếu như sớm biết rằng điểm ấy trước đây nên một cái tắt bắt hắn cho đập bay h i ệ n nhiên h ọ rổ xỉ m à nhớ lại sơ ngộ diệp khai thì chẳng cảnh trước đây chính là một câu kia tinh thần đại hải chinh phục nàng trải qua một phen hốt du sau khi rốt cục làm xong diệp khai cũng không quản bọn hắn có nghe hiểu hay không là thật được tình cảm của chính mình cảm động hay là giả dối phụ họa dù sao cũng để cho bọn họ minh bạch vi phạm mệnh lệnh của mình đó là một con đường chết điểm này là đủ rồi kế tiếp cuối cùng cũng có thể nhín chút thời gian đi đối phó đám kia ngang ngược tàn ác chưa xong còn tiếp chương 312, chu tả liên minh tới chương 312, chu tả liên minh tới có mạo đốn đan vu gia nhập diệp khai thủ hạ chính là đám này hung nô du kỵ binh biến được càng ngày càng đáng sợ ở trên chiến trường bọn họ tập kích địch nhân tình hình đặc biệt lúc ấy phát sinh đáng sợ tiếng k ê u nếu như phát hiện có chống lại bọn họ rất nhanh mà đào tẩu vốn lấy đồng dạng tốc độ rồi trở về thì lại vẫn sung kích về đằng trước đẩy ngã ở bọn họ hết t h ể trước mặt cản trở bọn họ xạ kích thuật tuyệt vời bọn họ có thể dĩ kinh người cự ly bắn ra bọn họ như sắt như nhau cứng rắn hỏa có thể trí mạng tiêm xương cốt chế tiến đương nhiên đám này hung nô du kỵ binh còn chưa phải am hiểu công thành bất quá diệp khai không muốn cầu bọn họ đi làm bọn họ cũng không am hiểu gì đó đem ưu thế của mình phát huy đến tối cực hạn mới có thể có càng thêm trói mắt nhân sinh bình thường gì đó vĩnh kém xa làm cho nhớ kỹ quân đội giống như vậy có anh bố vương tiễn chờ lịch sử danh tướng tồn tại công thành loại chuyện nhỏ này hoàn toàn không có vấn đề về phần dư luận phương diện ở trương lương hàn tín tiêu hà đám người sách lực hạ gần hơn ngoài nghiền ép tư thái áp đảo đối phương địa bàn không ngừng mở rộng kế trường ă n sau khi vừa bắt t à o t h á o g một khắc trọng thành lạc dương nuốt lưu biểu kinh tương cựu quận trong đó ngũ quận giang đ ô n g sĩ tiếp địa bàn giao châu còn lại là toàn bộ chiếm đoạt sau đó đây cũng không có làm cho diệp khai dừng lại trinh chiến bộ pháp binh phong sở chỉ đế đô hứa sương lúc này chu tà liên minh rốt cục hoàn toàn ngồi không yên ở tào tháo dẫn đầu hạ liên minh đại quân đồng dạng hướng hứa sương lái đi địch quân lúc này đồng dạng ở hướng hứa sương chạy đi ta sợ hứa sương thành sẽ xảy ra vấn đề gì đại gia mau tăng thêm tốc độ tào nắm giữ ra lệnh một tiếng ra sức quất roi tuấn mã rồi hướng chu tà liên minh nhất chúng chư hầu cất cao giọng nói lần này thỉnh chư vị cần phải giúp ta giúp một tay đại ân đại đức ta tào tháo suốt đời khó quên sớm khi biết diệp khai muốn tiến công hứa xương tin tức thì tào tháo chính là tự mình rời đi triệu tập chư hầu viên thiệu trầm giọng nói người yên tâm chính là tuy rằng ta ngươi không đối đầu nhưng chúng ta chu t ả minh thành lập chính là vì chu sát diệp khai đây nhất tà ma bởi vậy ở ma đầu kia tử vong trước chúng ta đều là đứng ở đồng nhất trận doanh lần này có bản sơ công tử tương trợ ta an tâm tào tháo cười nói ta làm như vậy nhưng không phải là vì ngươi mà là vì bệ hạ để ta đại hán thiên thiên vạn vạn bách tính lưu bị mở miệng nói huyền đức công cao nghĩa tại hạ bội phục hứa xương bên kia vẫn không có tới tình báo điểm ấy làm cho tào tháo trong lòng hơi có chút bất an nhưng khi hắn ngoái đầu nhìn lại đảo qua chỉ thấy trừ chính hắn ra những người khác đều có vẻ dễ dàng tùy ý tưởng diệp khai tuy rằng binh nhiều tướng mạnh nhưng nói cho cùng suy cho cùng chỉ là vừa quật khởi quân phiệt mà thôi lợi hại hơn nữa chẳng lẽ còn thật có thể cùng khắp thiên hạ là địch phải không lúc này ngoại trừ giang đông tôn quyền bên ngoài khắp thiên hạ quân phiệt đã toàn bộ họp ở tại đây tào tháo lưu bị viên thiệu lưu biểu công tôn độ không thể nghi ngờ v ắ n họp ở trong lòng bọn họ bọn họ nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ như thế nào cái gì mà bài thánh tử sở có thể chống đỡ nhưng khi bọn hắn chạy tới hứa xưng ơ thì cũng sát mặt đại biến binh ra người không thích nhất thấy một màn chính là đầu tường đổi lại lớn vương kỳ kim biên văn gáy thánh t ử tung bay tào tháo s o n g lưu bị yên lặng thầm nghĩ hứa xương gần như là tào tháo tất cả căn cơ sở tại nguyên bản mọi người dĩ vì cái này thánh tử bản lĩnh lớn hơn nữa cũng trung quy bất quá chỉ là phạm nhân mà thôi không nghĩ tới thậm chí ngay cả đế đô hứa xương đều là dễ dàng như vậy công phá lại liền một ngày cũng không có bảo vệ cho ngay cả trận chiến này thắng lợi tào tháo thế lực cũng phải thật lớn co rút lại hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu mang đến ưu thế đều hao hết ngày sau sợ là chư hầu vị đều không thể bảo trụ hợp với mất đi trường an lạc dương hứa xương sau khi hắn hôm nay liền chỉ còn lại có làm giàu mà thanh duyện nhị châu cùng với t ử châu địa bàn ngâm nước phân nửa không ngừng trí mạng nhất chính là mất đi hán hiến đế đây nhất đại sắc ca hí diệp khai tào tháo hung ác tiếng nói bởi cực độ phẫn nộ chỉnh thân thể đều đang run rẩy nha tới còn rất kịp thời chứ sao diệp khai đứng ở trên tường thành hướng xa xa nhìn lại khoe miệng hơi d ơ lên khẽ cười nói tào lưu viên công tôn xem ra thiên hạ chư hầu trên cơ bản đều đã tới cứ như vậy ngược lại cũng tiết kiệm ta rất nhiều phiền phức tướng công ngươi định làm như thế nào điêu thiền đứng ở diệp khai bên cạnh mở miệng hỏi diệp khai nghe tiếng ngoái đầu nhìn lại khẽ cười nói còn có thể làm sao đương nhiên là tới một người giết một người đến hai cái s á t nhất xong tướng công của ngươi ta thần cản giết thần phật cản chu phật bá khí ngươi cũng không phải không biết đương nhiên đây bất quá chỉ là câu nói đùa mà thôi lần này chu tả liên minh khởi quân ít nhất có tám mươi ngàn thì là đứng ở đó bất động cấp diệp khai giết bọn họ không sợ chết diệp khai cũng hiểu được phiền tướng h công ngươi chừng nào thì dùng đao thấy diệp khai trong tay nắm đem phong cách cổ xưa đoàn đao điêu thiền nghi ngờ nói lấy đối với diệp khai lý giải diệp khai bình thường là không dùng võ khí bởi vậy hoài nghi diệp khai có đúng hay không học biết cái gì c à o thâm đao pháp a không có a diệp khai mở miệng trả lời vậy ngươi dẫn theo bà đao không phải ngươi cho là đây kỳ thực có một chút diệp khai thật tốt chính là cây đao này có kỷ niệm ý nghĩa đao tên thất t ì n h suy mao đa phát điêu thiền tự nhiên nhận được đao này đối với diệp khai tâm tư trong lòng cũng hiểu ít nhiều tướng công ngươi cũng chăm chú một điểm đối diện cũng đều là danh chấn thiên hạ đại tướng a thấy diệp khai bức kia cả lơ phất phơ dáng dấp điêu thiền tức giận nói được rồi ta đây nghiêm túc đi cùng bọn họ nói một chút diệp khai không thể tránh được nhún vai một cái phản tay cầm bà đao một thân một mình từ cao mấy chục mét trên tường thành nhảy xuống thấy diệp khai một thân một mình hướng chu tà liên minh bên này đi tới trương phi tính tình cấp liền muốn xông tới cùng diệp khai quyết đánh một trận tử chiến tam đệ dừng chân đây có lẽ là địch nhân cái trọng lưu bị thân thủ ngăn trương phi trầm giọng nói tào tháo trầm giọng hỏi ngươi chính là diệp khai ở đây chư hầu hầu như đều chưa từng thấy qua diệp khai hình dáng nhưng đoạn thời gian này đến bởi diệp khai phương dư luận thế tiến công thân là thánh tử chân dung của h ắ n từ lâu truyền khắp c h ỉ n h cá đại lục chính là nhĩ lao tử ngã diệp khai cười nói tào tháo biến sắc kiếm chỉ quát dẹp đường ma đầu ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ là mua danh chuộc tiếng ngụy quân tử không nghĩ tới thật không ngờ đảo hành người thi muốn cùng người trong thiên hạ l à địch đơn giản là tự tìm đường chết diệp khai làm tất cả mục đích cuối cùng chính là tiêu trừ giai cấp tại bọn họ những thứ này chư hầu nhìn đến tự nhiên là đảo hành người thi tự chịu diệt vong cử chỉ ta cùng với người trong thiên hạ là địch h a h a ngươi nhìn ta một chút phía sau những người này là ai diệp khai cười to nói theo đây thanh tiếng cười hứa xương thành thành cửa mở ra đông nghịt đoàn người đi ra nhìn trang phục đều đang là hứa xương dân chúng trong thành bị ổi vô sỉ lại muốn đem đang thương dân chúng bình thường đem làm con tin sao lưu bị giả nhân giả nghĩa nói chỉ là lúc này đây hán chiêu này không hề có tác dụng xem ra liền có thể nhìn ra những người dân này hoàn toàn không có hiếp bức ý tứ trái lại trong ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt sùng bái nhìn đây hết thảy tào tháo sắc mặt càng phát ra âm trầm bất an trong lòng cũng càng phát ra dày đặc hắn chinh chiến suốt đời chưa từng thấy qua như vậy t r à n g diện gặp quá như vậy đối thủ diệp khai một người cứ như vậy đứng ở liền làm cho đây tám mươi ngàn đại quân cùng với đây thiên hạ chư hầu trùn bước chưa xong con tiếp chương ba trăm mười ba vượt qua năm trăm năm chiến đấu chương ba trăm mười ba vượt qua năm trăm năm chiến đấu diệp khai một người cứ như vậy đứng ở cũng làm cho chu tả liên minh tất cả mọi người không dám núp đ í c h dưới áp lực c ư ờ n g đại rốt cục có người chịu đựng không nổi ngươi chỉ có một người mà thôi cũng dám đến chúng ta trước trận thật sự coi chính mình là thiên mệnh c h i tử hay sao nhan lương cao đại đao chỉ vào diệp khai lớn tiếng quát dẹp đường ngươi nói sai rồi không phải là cho rằng ta vốn chính là đao quang loại lên đầu lâu rơi xuống diệp khai đứng ở đầu ngựa nhất cước đá ngả lăn nhan lương nửa thân thể cười nói khoảng cách nhan lương gần nhất tào tháo cảm giác máu tươi tự đều phải đọc lại được nhiếp ở nơi nào không thể động đậy những người khác cũng không có tốt hơn chỗ nào đám ánh mắt đờ đẫn sắc mặt trắng bệnh không có chút huyết sắc nào viên thiệu càng cử chỉ điên rồ giống như vậy trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm trước không có khả năng bản thân huy hạ manh tướng làm sao có thể ngay cả mình tại sao chết cũng không biết đây người dĩ nhiên giết nhan lương đi chết đi ma đầu d i ệ p khai tiện tay vừa nhất đ a u một người bỗng nhiên lại là ngã xuống thẳng đến lúc này hắn mi tâm mới rốt cục hiện ra một cái huyết tuyến đến vô cùng thẳng tắp đem người này chia làm tả hữu hai nửa tên này võ tướng không là ai khác chính là văn s ỉ u còn có ai ngươi n g ư ơ i muốn thế nào nhất chúng chư hầu lúc này là thật khiết đảm bởi vì diệp khai thật sự là quá không giảng đạo lý như vậy đi chúng ta chơi cái trò chơi làm sao diệp khai đường nhìn từ tào tháo lưu bị đám người nhất nhất đỏ qua khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một cái làm người ta ý vị sâu xa dáng tươi cười các ngươi thắng mà nói ta đã đem ta công chiếm sở hữu thành trì toàn bộ về trả lại cho các ngươi đồng thời vĩnh viễn không hề đặt chân trung nguyên từng bước nhất chúng chư hầu trong lòng vui vẻ phải biết rằng hiện tại thiên hạ châu quận diệp khai một người chính là độc chiếm phân nửa nhưng bọn họ dù sao cũng là nhất phương chư hầu điểm ấy tâm tính vẫn phải có cũng không có được đây hạm binh cấp trực tiếp tạp vượng đầu nếu như ngươi thắng thì sao tào tháo mở miệng hỏi ta thắng a yên tâm đi cũng không cần mạng của các ngươi các ngươi trực tiếp thu thập bao phục rời đi các ngươi quản lý hạt châu quận tự nhiên do ta tiếp quản diệp khai cười nói muốn có đoạt được phải có điều nỗ lực diệp khai thản nhiên nhìn viên thiệu liếp mắt mở miệng nói ta mở điều kiện này rất công bình thiên hạ châu quận ta độc chiếm phân nửa song phương tiền đánh bạc ngang nhau nếu như không muốn vào cuộc vậy thì đi thôi trở lại rửa cái cổ chờ ta thiết kỵ đạp phá ổ của ngươi đi diệp khai vừa nói như vậy chúng chư hầu rốt cục nói không ra lời bọn họ hiện tại rốt cục ý thức được treo ở bọn họ trên đầu một đao này vô luận bọn họ có nguyện ý hay không đô hội vung xuống tào tháo hít một hơi thật sâu mở miệng nói việc này chuyện rất quan trọng một mình ta n ó i không tính có thể hay không trước tha cho chúng ta thương thảo chỉ chốc lát nha nhìn không ra tiểu tử ngươi còn rất dân chủ chứ sao bất quá nào phải dùng tới phiền toái như vậy diệp khai cười nhìn chúng chư hầu đông nhiên nụ cười trên mặt vừa thu lại lạnh lùng nói rằng đồng ý trận này đánh cuộc lưu lại không đồng ý mau cút không người trả lời mà trầm mặc chính là đại biểu cho bọn họ đã tiếp nhận rồi trận này d i thiên hạ là đồ kinh thế h ả i tục đánh bạc quan vũ đan phượng nhãn vừa mở nhìn chăm chăm diệp khai lanh đạm nói chẳng biết các h ạ muốn so cái gì quan vũ tự nhận là đối mặt nhan lương văn xỉu loại này đối thủ giống như mình có thể nhất đao bị mất mạng thầm nghĩ trước coi như mình cùng diệp khai trong lúc đó c o i tranh l ệ n h cũng sẽ không kém nhiều lắm bất quá rất nhanh hắn chính là phát hiện mình loại ý nghĩ này sai là cỡ nào thái quá quan tướng quân nói như thế nghĩ đến đối với mình võ nghệ rất có lòng tin tốt lắm chúng ta liền luận võ nghệ diệp khai nhìn quan vũ khẽ cười nói xin chỉ giáo quan vũ trong tay thanh long h i ể n n g u y ệ t đao nhất chuyển nhìn diệp khai cả n g ư ờ i khí thế hoàn toàn thay đổi sát khí còn như thực chất giống như vậy kích thích diệp khai quanh thân từng cái lỗ chân lông đối mặt vũ thánh quan vũ đáng sợ như vậy sát khí diệp khai cũng hoàn toàn bất vi sở động chỉ thấy hắn mở miệng cười nói ta chỉ nói luận võ cũng không nói quan tướng quân đối tượng là ta ai là đối thủ của ta nếu như đối thủ không phải là diệp khai như vậy quan vũ cho là mình trên cơ bản cũng đã đ i ệ n định thắng c ụ đừng nóng đội ta trước cùng chư vị giảng một chút kế tiếp đổ đấu quy củ ta ngươi song phương cùng ra mười người tiến hành mười nơi này đổ đấu dẫn đầu bắt lục phen thắng lợi phía kia liền thắng được lần này đổ đấu cuối cùng thắng bại diệp khai vung tay phải lên mười cái người khoác hắc sắc đấu đồng nam tử liền là xuất hiện ở phía sau hắn mấy vị này chính là bên ta xuất chiến tuyển thủ trận chiến đầu tiên liền để ta làm đi ai tới là đối thủ của ta quan vũ vẫn chưa quay đầu lại mà là trực tiếp d i ụ c ngựa chầm rãi đi tới trước trận hưu thủ thanh long hiển nguyệt đao hầu như kéo mả nhìn diệp khai lạnh lùng nói diệp khai phía sau một đám hắc y r g h nhân rối loạn tưng bừng người cuối cùng cao gầy hán tử đi ra ta tới đi hắc bảo tiện tay ném không trung nhẹ nhẹ nát hết hắc bào bên trong là một người dáng dấp thập phần bình thường nam tử cái này bình thường trong tay nam tử cũng cầm một cây cùng hắn hình dạng hoàn toàn không tương xứng vũ khí một thanh khổng lồ trương dương vũ khí phá thiên kích người kia là ai ạ thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua tào huynh ngươi thấy qua chưa viên thiệu mở miệng hỏi tào tháo lắc đầu mở miệng nói thiên hạ danh tướng thì là cũng chưa từng thấy tận mắt dù sao cũng nên có nghe thấy mới l ạ nhưng này người ta cũng văn sở vị văn quyết đ ấ u tổng cộng mười nơi này trận chiến đầu tiên cực kỳ trọng yếu không chỉ quyết định có thể không đạt được tiên cơ đồng thời còn quyết định có thể không chức khí thế thượng tướng đối phương áp đảo quan vũ uy danh tại ngoại chu tả liên minh giữa tự nhận là có thể thắng quan vũ một bậc hầu như không có bởi vậy quan vũ người thứ nhất xuất chiến bọn họ không có bất kỳ ý kiến nhưng diệp khai dĩ nhiên sẽ phái ra như thế cái bình thường nam tử thật sự là làm cho tào tháo bọn họ không nghĩ ra bất quá muốn là bọn hắn biết nam tử này đích thực là thân phận sợ là liền sẽ không như thế suy nghĩ nếu đối thủ là vũ thần như vậy khí thế thượng tự nhiên không thể yếu đi diệp khai phái ra người này có một ngoại hiệu nhân đồ không có sai người này chính là chiến quốc tứ đại danh tướng đứng đầu có sát nhân danh xưng là bạch khởi bạch khởi bình thường đại tiểu hơn bảy mươi chiến chưa từng bại tích y di khuyết chi chiến tiêu diệt hàn ngụy hai mươi b ố vạn liên quân hoàn toàn bình định tần quân đông tiến đường đại phá sở quân đánh vào x i n h đô khiến cho sở quốc rời đô sở quốc từ nay về sau chưa gượng dậy nổi trường bình nhất chiến càng nhất cử tiêu diệt triệu quân bốn mươi năm vạn nhân khai sáng trung quốc lịch sử thượng sớm nhất quy mô lớn nhất vây quanh diện địch chiến tiền lệ địa định mình bị hậu thế tôn làm một đại danh tướng trụ cột cư lương khải siêu khảo chứng toàn bộ chiến quốc trong lúc c h u n g chết trận hai triệu người bạch khởi cư một phần hai bạch khởi cũng không dĩ công thành đoạt đất vì mục tiêu duy nhất mà là dĩ di diệt địch hưu sinh lực lượng tác là mục đích chủ yếu trận tiêu diệt tư tưởng hơn nữa t hiện tại giã chiến tiến công chiến tất cầu diện đây bạch khởi đột xuất nhất đặc điểm giờ khác này tháng năm năm trước chưa từng bại tích sát nhân cơ khí rốt c ụ c đối mặt vũ thánh quan nhị ra chưa xong còn tiếp chương ba trăm mười bốn không có thắng bại chỉ có sinh tử chương ba trăm mười bốn không có thắng bại chỉ có sinh tử giết tiếng la bông vang lên bạch khởi cầm phá thiên kích hướng phía quan vũ đầu gào thét quét tới quan vũ sắc mặt không thay đổi l u ô n khởi thanh long h i ể n n g u y ệ t đao phản bác mà đem đ ạ i kích đập ra hắn càng nương này cổ thế quay người nhất đao lực bổ xuống hai người có thể nói là kỳ phùng địch thủ gặp lương tài qua trong giây lát cũng đã chiến chừng mười hiệp càng đấu khó phân thắng bại cách cách cách ở bạch khởi hòa quan vũ hai người chiến tranh kích liệt thì một cô bé đạp g ố c gỗ từ đàng xa chậm rãi đi tới hầu như tầm mắt mọi người đều bị trận này k h o a n g thế đại chiến hấp dẫn đối với tiểu cô nương này đến căn bản không ai chú ý tiểu cô nương đi tới diệp khai bên cạnh ngừng lại nhìn trong chốc lát đ ỗ n g nhiên mở miệng nói rằng ngươi nói bọn họ ai sẽ thắng vũ thánh bính sát thần thật đúng là món làm cho người đau đầu sự tình diệp khai vẫn chưa quay đầu lại đường nhìn thủy t r u n g ở đây hai người k i a thân dừng một chút đ ỗ n g nhiên lại là mở miệng nói rằng bất quá gắng phải ta chọn một người ta sẽ chọn bạch khởi vì sao tiểu cô nương mở miệng hỏi bởi vì hắn ngon a độc một cái ở thời khắc mấu chốt ngay cả tích nhật một chút ân tình đều không thể chặt đ ư ớ c người như thế nào thắng được căn bản không có cảm tình đây m ộ i khái niệm sát thần hơn nữa thắng bại mã phải ra khỏi chân chính cao thủ trong lúc đó đối quyết nhất là chiến trận chỉ sinh từ đấu thường thường không sẽ kéo dài lâu lắm quả nhiên như diệp khai từng nói nơi này tình huống đ ố n g nhiên là xảy ra biến hóa cực lớn song phương từng chiêu một hung á c đến rồi lúc này hoàn toàn đều là ở lấy mạng ra đánh có nhất cú lão lời nói tốt hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng quan vũ nắm một cái không đ ư ờ n g cao cầm thanh long hiển nguyệt đao c h bạch khởi ệ n cầm phá thiên kích ở thanh long hiện n g u y ệ t đao chặt bỏ một sát na kia bay thẳng đến quan vũ quét n g n g đi cuốn phong nhấc lên nhấc luân hình nửa vòng tròn bụi mủ thế như lôi đình ở quan vũ cầm thanh long hiện n g u y ệ t đao chém vào bạch khởi vai phải thì lồng ngực của hắn đồng thời được xé ra cự đại bá khí phá thiên kích như đột khí giống như vậy đúng là trực tiếp đem quan vũ trong ngực tạm khoảng không máu tươi không lấy tiền giường như chiếu và o m à đậm rực rỡ nhan sắc nơi tràn đầy quan vũ đến rồi lúc này vẫn đang vô pháp tiếp nhận kết cục này đặc biệt khi hắn thấy bạch khởi cặp kia không chút biểu tình lạnh như băng như thiên niên hàn băng ánh mắt của nhưng sinh tử chỉ đấu là như thế không phải là ngươi chết là ta vong lúc trước quan vũ bắt được cái kia kẽ hở vốn là bạch khởi cố ý lộ ra quan vũ đồng dạng nghĩ tới loại khả năng này nhưng này cái kẽ hở thật sự là quá mức trí mạng quan vũ tin tưởng không người nào dám đem tánh mạng của mình đem làm mồi dụ nhưng lại làm như vậy thiên ý l g h ỉ vô phùng điểm này cho dù là chính bản thân hắn cũng làm không được bởi vì bạch khởi thái độ thật sự là quá mức hở h ữ g nhưng quan vũ không biết là đối với thắng bại hay không bạch khởi căn bản không quan tâm đối với mình sống hay chết hắn cũng không quan tâm hắn quan tâm chỉ có một chút đó là sinh d i ệ t đối thủ chiến tất cầu diện đây bạch khởi cả đời truy cầu có thể nói cũng là tín ngưỡng của hắn đối với hắn mà nói không có thắng bại chỉ có sinh tử nhị ca nhị đệ đào viên kết nghĩa thì lời thề vẫn ở bên thai q u a n quẩn hôm nay cũng đã trời nam đất bắc không có gì mắt mở trừng trừng nhìn mình huynh đệ tử ở trước mặt mình càng thêm làm người ta khó chịu chuyện trương phi cặp kia đồng linh to bằng ánh mắt hầu như muốn t r ừ n g ra ngoài như nhau hầu như không có chút nào lo lắng thời giới thân hát mã bay thẳng đến bạch khởi chạy như điên cầm trượng bát xa mâu hướng phía bạch khởi mi tâm gào thét đâm tới mà lưu bị ở chậm trương phi nửa vợt sau khi tương tự là hướng phía bạch khởi phóng đi m u a cái kia đối với s o n g cổ kiếm vung khảm xuống cho dù đến rồi lúc này bạch khởi mi đầu vẫn đang không có chát dù cho một chút thanh long nghiện n g u y ệ t đao vẫn đang khảm ở trong thân thể của hắn máu tươi còn đang liều mạng c h ạ y ra ngoài mà sớm họp thành huyết trì bởi mất máu quá nhiều sắc mặt tái n h ợ t đáng sợ nhưng hắn con kia nắm phá thiên kích tả thủ lại từ đầu đến cuối không có buông tay như là đã định ra rồi quy củ muốn theo quy củ đến làm việc diệp khai thấp giọng n h ỉ non nhất cú điểm m ũ i chân một cái trong nháy mắt liền là xuất hiện ở bạch khởi bản thân hôm nay bạch khởi d ầ u gì cũng là diệp khai tiểu đệ diệp khai cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn hắn bị người giết chết quan trọng nhất là diệp khai không thể chịu đựng bản thân quyết định quy củ bị người đơn giản phá hư trương phi trượng bát xà mâu dẫn đầu tấn công hướng diệp khai đâm tới diệp khai hai tay hai tay nhanh như tia chớp vậy lộ ra cầm báng súng dùng lực lôi kéo n g ồ i ở lưng ngựa trương phi thân thể mất thăng bằng trực tiếp là hướng dưới ngựa để đi chiến đấu kinh nghiệm phong phú trương phi thuận thế bay thẳng đến diệp khai để đi đồng thời h ư u thủ thiết quyền t ẹ t k ẹ n không lưu tình chút nào hướng phía diệp khai chém ra mà diệp khai sớm đoán được một màn này chân phải trợt đi phía trước nhất đoán dường như thiết c h ủ ý vậy đánh trương phi ngực một tiếng tiếng vang nặng nề trương phi nôn ra máu té bay ra ngoài hung hăng đập vào xa xa hoàng ba mạ nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh đây hết thể động tác đều trong nháy mắt hoàn thành mà thẳng đến lúc này lưu bị s o n g cổ kiếm tài san san khoan thai tới chậm diệp khai không lưu tình chút nào vung tay phải lên to lớn viêm nhận quét ngang đi trực tiếp là đem lưu bị cấp đập bay thế nào các ngươi là không có ý định kế tục chơi trận này trò chơi diệp khai ánh mắt quét về phía nhất chúng chư hầu tùy ý mở miệng cười nói mà bạch khởi còn lại là được gò rổ xì mà mang đi trị liệu tuy rằng không phải là ý ý liệu nhận giả nhưng đối với tinh thông ngàn loại nhận thuật xà mội mội mà nói dù chỉ đạo lý ngay cả chữa bệnh nhận thuật cũng sẽ không chỉ bất quá hiệu quả chỉ những chuyên nghiệp đó y y là liệu nhẫn giả hơn thế mà thôi quan vũ một đau này quá nhanh cũng quá sắp bén thiếu chút nữa chính là trực tiếp muốn bạch khởi tánh mạng bất quá cũng chính là bởi đau này quá nhanh quá mức sắp bén khiến cho được bạch khởi cánh tay này có phục hồi như cũ có thể nhất chúng chư hầu ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút một thời không nói gì ngay cả quan vũ đều thua bọn họ thật sự là dù chỉ một cách tự tin có thể thắng hạ kế tiếp cựu trận chiến đấu ai biết diệp khai phương hoàn sẽ phái ra quái vật gì đến cũng không biết hai chức mang theo đầu hô lớn trước rút lui không chút do dự xoay người chính là chạy như trượn vô ảnh vô tung biến mất ngay sau đó toàn bộ đại quân đều đang rút lui giống như nước thủy triều bắt đầu khởi động tám mươi ngàn đại quân dĩ nhiên rất nhanh chính là biến mất ở diệp khai đường nhìn diệp khai vốn không muốn uổng g i ế t vô tội chuẩn bị đi qua trận này đổ đấu đạt được nếu h ấ t t như i n n hạ mục đích. h mục ngài hắn vẫn đang đánh giá cao thích o giết, g n a bộ tác phẩm này chào mừng ngài đến bỏ phiếu đề cử nguyễn phiếu ủng hộ của ngài là động lực lớn nhất của ta chương 315 giang đông lai、like、khách chương 315, giang đông lai、like、khách diệp khai vốn không muốn uổng i ế t vô tội chuẩn bị đi qua trận này đổ đấu để đạt tới không đánh mà thắng hiệu quả nhưng vậy mà đám người kia chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a lúc này lại đuổi theo g i ế t ngay cả g i ế t được một hai cũng không có ý nghĩa ngay cả thụ thương ngã xuống đất lưu bị trương phi hai người làm cho cứu đi diệp khai cũng là không có chút nào ngăn cản liền cho các n g ư ờ i đem uy danh của ta lan truyền thiên hạ đi diệp khai khỏe miệng hơi d ơ lên khẽ cười nói lúc này diệp khai chợt nhớ tới bản thân ngay từ đầu cái kia trí nguyện đó chính là đem chọn cái tam quốc vị diện kiến thành bản thân chuyên thuộc về mình đồng t ư c thai mà bây giờ cũng là thời gian có thể đi vào trong chọn mỹ nữ nếu không tổ chức cái cuộc thì hoa hậu như thế nào đây diệp khai nhẹ giọng nhỉ non nhất cú xoay người chính là hướng hứa xương trong thành đi đến odosi mars cũng chính là của chúng ta xả cơ mội mội ngẩng đầu nhìn diệp khai bóng lưng rời đi chân mày hơi nhữ lại bởi vì vừa rồi diệp khai trong nháy mắt toát ra thần tình thật sự là quá làm cho nàng chán ghét nàng cũng không thể nói rõ vì sao nghĩ không hiểu tiểu cô nương khe khẽ lắc đầu đạp ư ớ c gỗ cùng sau l ư n g diệp khai cũng là chậm rãi hướng hứa xương thành đi đến đế đô hứa xương thế tục quyền lợi biểu tượng chính là ở đây mà diệp khai phải làm chính là ngay trước mặt thế nhân đ ê m này gông xiềng cấp hoàn toàn đánh nát mà hết thể này đối với hán hiến đế mà nói có thể cũng là một loại giải thoát p h ủ định phong kiến đế chế không vẹn vẹn là hình thức mà thôi càng là bị thiên hạ bách tính mang đến nhất loại sức mạnh để cho bọn họ càng thêm tin chắc diệp khai sở tuyên truyền mỗi người bình đẳng thiên hạ đại đồng trở tư tưởng để cho bọn họ biết đây cũng không phải là chỉ là nói xuông hơn nữa diệp khai hoàn đề cao thật lớn phụ nữ xã hội địa vị thắng được quảng đại đồng bào phái nữ ủng hộ nam nữ bình đẳng k h u hiệu hôm nay đầu đường ba tuổi nữ nhi đầu đều là có thể thuận miệng hô lên đối với nữ tính giải phóng diệp khai sớm nhất ở đôn hoàng quận thành giữa từ hung nô du kỵ binh trong tay cứu đám nữ nhân nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu các nàng làm tốt nhất đi đầu tác dụng làm cho thế nhân tin tưởng nữ nhân cũng không so với nam nhân kém cũng có thể chống đỡ gia đình nửa bầu trời h ã y theo trước đế vương thống trị bị triệt để phủ định ruộng đất và nhà cửa chợ đều bị phân cho bách tính thánh tử tên ở khắp thiên hạng quả thực như mặt trời giữa trưa vô số người đối với diệp khai sùng bái gần như cùng nhiệt theo thời gian trôi qua diệp khai nghĩ nhất lực lượng vô danh không ngừng dũng mánh vào thân thể của mình loại cảm giác này rất kỳ diệu cũng rất tốt đẹp diệp khai biết đây chính là nguyện lực là thiên thiên vạn vạn hắn quản lý bách tính nguyện lực mà đây cũng là cũng là hắn đem vị diện này chuyển hóa thành thuộc về mình dành riêng vị diện mấu chốt diệp khai cũng không có vội vã khuyết trương chiêu mà là đem đánh hạ mấy cái này quận thành đều đâu vào đấy an bài thỏa đáng chờ tất cả bước lên quỹ đạo sau khi lúc này mới xuất phát có nhiều như vậy danh tướng lương tướng tồn tại diệp khai rốt cục có thể b ô n g l ỏ n g những người này không hổ là thời đại tinh anh rất nhanh chính là tiếp nhận rồi diệp khai ý nghĩ đồng thời ra dĩ tiêu hóa cũng dĩ mình lý giải tiến hành phổ biến trị quốc phương diện diệp khai hiển nhiên không bằng bọn họ cũng sẽ không xuyên vào cái này cầm chẳng qua là ở đại phương hướng thượng t a y cầm quan như đưa ra tam quyền phân lập đây mọi khái niệm có lẽ nói một chút một ít khai sáng tính kiến nghị như thủ tiêu sở hữu quan viên quan phục chỉ lưu lại chấp pháp bộ môn thành viên chế phục kéo vào cùng phổ thông bách tính cự ly v v thời gian thấm thoát xuân qua hạ đến giang đông kiến nghiệp đô thành t r ờ i ưu ám giang phong gào thét thiên vũ muốn tới trong thành một nhà nổi tiếng trong t ử lâu điếm tiểu nhị nghiêng dựa vào trên cây cột ngủ gà ngủ gật t r ư ở n g quỹ còn lại là đang sau quậy tính sổ loại khí trời này sợ là không ai sẽ lại đi ra ăn cơm uống rượu trong điếm giữ lại khách nhân cũng trên cơ bản đã ăn cơm hoàn tất sở dĩ hoàn rừng ở trong điếm bất quá là phong vũ chở người mà thôi ai cũng không muốn đi tới nửa đường được lâm thanh ướt sũng nhưng ngay khi vũ thủy hạ xuống trước mấy thân ảnh cũng từ bên ngoài đi đến giải thích trang phục bội kiếm thoạt nhìn tư thế vai hùng bừng bừng bộ dạng một người cầm đầu cũng cái nữ tử phải biết rằng ở thánh vực ở ngoài xuất hiện loại chuyện này còn là rất hiếm thấy Bởi Diệp Khai lúc à là là là hành ngài thánh tử, thánh trưởng thấy tới tiểu thương, tới. Trương t hắn nghe hưởng khi khi, h quản lý địa vực dần dần liền là được người ngầng lên, người nói, bởi gọi vội đi đại vậy vực vực. vã quẩy quỹ Sau đầu sau đầu sau lý lễ địa được được đã ra, rõ âm này g i tới thúc, ngài vẫn là như cũ, chúng là cũ, ta đ â tránh、mưa. Tôn Thượng Hương gật Hương hoàn lễ nói, mưa. đầu lễ l ú cái này c kia ngủ ga ngủ gật điếm tiểu nhị cũng rốt cục rực mình tỉnh lại vội vã đã chạy tới giúp đỡ ghế s á t bàn không người cười nói đại tiểu thư ngài mời tới bên này không biết muốn ăn chút gì uống chút gì thiểu nhân đi luôn thu xếp h i ệ n nhiên vừa rồi ngủ ga ngủ gật điếm tiểu nhị cũng không có nghe rõ tôn thượng hương hòa trưởng q u ý đối thoại tôn thượng hương vẫn chưa nổi giận ngược lại là cười nói vừa vặn đánh ta món ăn dân dã trở về ngươi liền đem những này bắt đi làm cho chủ sư nhìn là đi ngôn ngữ vừa tôn thượng hương phía sau liền có người đứng ra cũng đem vật cầm trong tay giã thỏ sơn kê các loại hướng điếm tiểu nhị đưa tới xem ra đây nhất hỏa nhân vừa thú liệp trở về đối với tôn thượng hương loại này nữ trung hào kiệt biểu hiện giang đông bách tính cũng đã thấy nhưng không thể trách được rồi nhỏ lập tức đi ngay điếm tiểu nhị tiếp nhận món ăn dân dã hát một tiếng dạ chính là hướng đường sau khi chạy đi trường quý tự mình bưng lên mấy điệp tinh xảo điểm tâm rót mỹ tiểu mở miệng cười nói mưa này trong lúc nhất thời cũng sẽ không ngừng đại tiểu thư liền ở ta nơi này nghỉ ngơi thật tốt đi vậy q u ấ y dày trương thúc tôn thượng hương tuy rằng không hề muốn ăn nhưng theo lễ phép còn là cầm lấy một khối phủ dung cao cắn nhẹ còn đang là chủ công lo lắng sao một cái khổng vũ người tuổi trẻ mở miệng nói nguyên bản ở cam ninh trong ấn tượng tôn thượng hương vô luận bao lớn phiền não đi thú liệp hoàn hậu liền có thể đem phao cũng sau đầu nhưng lúc này đây lại từ đầu đến cuối không có thấy tôn thượng hương lần thứ hai nâng lên dáng tươi cười tôn thượng hương khe khẽ lắc đầu cũng không nói tiếng nào nhưng vẻ lo âu cũng thủy trung tiêu tán không đi hôm nay giang đông thế nhưng có phân nửa ở diệp khai trong tay đây so với ban đầu tình thế phải tới nghiêm nghị nhiều thánh vực phảng phất có loại một loại kỳ diệu ma lực làm cho dân chúng không ngừng hướng chạy đi cùng thánh vực giao giới xử nam quận dân chúng trong thành đã đi được không sai biệt lắm địa phương còn lại cũng là dục dịch tiếp tục như vậy căn bản cũng không cần chiến tranh trực tiếp liền đem đông ngô rời trống mà đông ngô mới có thể làm chỉ có tận lực phong tỏa tin tức phong tỏa tất cả hữu quan thánh vực hữu quan thánh tử diệp khai tin tức nhưng trên đời này cho tới bây giờ liền không có t ư ở n g nào gió không lọt qua được ở diệp khai bệnh độc thức truyền bá hạ ngay cả đây kiến nghiệp trong thành cũng đã chạy vào tôn thượng hương liền chính thai nghe được mình một cái t ỷ nữ tại nơi cuồng nhiệt lẩm bẩm thánh tử nàng cũng không biết đây tốt còn chưa phải tốt phía chân trời biên lăn tới đoàn đám mây đen trong nháy mắt mưa rào tầm tã từ trên trời giáng xuống mưa to hạ không ngừng từ mái hiên thượng chạy xuống vũ t h ủ y ở trên đường phố hội tụ thành từng cái dòng suối nhỏ mà lúc này một thân ảnh cũng đánh một bà thanh tán chậm rãi từ xa phương đi tới chưa xong còn tiếp chương 316, vị tín ngưỡng chương 316, vị tín ngưỡng đại tiểu thư yên tâm chính là có ta ở đây ai cũng đừng n g h ĩ thương tổn chủ công còn ngươi nữa mảy may cam n i n h trầm giọng nói đại tiểu thư xinh đẹp như vậy người lại thiện lương ai bỏ được thương tổn nàng một bên trưởng quỹ mở miệng nói còn có thể là ai đương nhiên là đại ma đầu diệp khai cam n i n h hử lạnh nói cam ninh vẫn chưa thấy tôn thượng hương nghe được tên này sau khi khẩn túc mi đầu tên này đại biểu ý nghĩa đối với nàng mà nói quá mức phức tạp diệp khai tuyên dương một bộ lý luận vừa lúc là trực kích tôn thượng hương nội tâm có thể nói nguyên bản ở thời đại này không có người có thể lý giải người nữ nhân này mà bây giờ tuyệt nhiên bất đồng tôn thượng hương đang nghe nam nữ bình đẳng khẩu hiệu một khắc kia liền biết mình rốt cục chờ đến c h i kỷ nhưng lại từ với thân phận của nàng nàng chỉ có thể bất đắc dĩ tuyển trạch đứng ở diệp khai đối lập mặt diệp khai không phải là ma đầu là thánh tử lúc này điếm tiểu nhị vừa lúc là bưng đốt tốt món ăn dân dã bắt đầu nghe được cam ninh nói sau khi vô ý thức mở miệng phản bác người thất tâm phong ở đây nơi nào có phần của ngươi nói chuyện hoàn không đi xuống làm việc t r ư ơ n g trưởng quỹ lớn tiếng quát dẹp đường đồng thời giơ tay lên phải đánh đi qua chớ nhìn hắn bộ dáng như vậy hung kỳ thực đều là xuất phát từ bảo hộ cái tiệm này tiểu nhị ở đông n ô tướng lanh trước mặt nói địch phương thật là tốt nói đây không phải là muốn chết sao ở đây lại có ma vực gian tế xem ta bắt ngươi trở lại hảo hảo thẩm vấn một phen xem ngươi đây gian tế trà trộn vào ta đông nô đến tột cùng là vì cái gì cam ninh giận tí mặt đứng dậy thân thủ chính là bay thẳng đến điếm tiểu nhị trộm tới thánh vực là dân chúng cách gọi các lộ chư hầu đương nhiên sẽ không thừa nhận bọn họ nếu x ư ơ n g diệp khai vì ma đầu tự nhiên đem quản lý khu vực gọi ma vực có thủ đoạn gì ngươi liền đều xử x u ấ t ra đi ngươi đây chủ nghĩa tư bản nanh vớt ngươi chính là đánh chết ta rồi diệp khai cũng là thánh tử cũng là chúng ta dân chúng đại cứu tinh điếm tiểu nhị sắc mặt đỏ lên r ắ t cái cổ kêu lên có thể nhìn ra được lúc này hắn là thật không sợ chết được rồi hương bá trong thành hôm nay tình huống ngươi cũng không phải không biết hà tất hòa một cái điếm tiểu nhị đưa khí tôn thượng hương thân thủ kéo cam linh mở miệng k h u y ê n nhủ tôn thượng hương lời còn chưa dứt xa vậy một đạo thiểm điện đánh xuống lôi quang trong nháy mắt đem rượu lâu chiếu sáng t r ư n g đem một bóng người đặt ở t i ể u điếm trên mặt đất t h ẳ n g đến lúc này tiếng s â m t à i ầm ầm vang lên chấn đ ắ c trong t i ể u lâu người là một trận tinh thần hoảng hốt một người lạnh nhạt thu hồi trong tay t h à n h tán tiện tay dơ dơ cứ như vậy đi đến trường quỹ đến nhất hồ tốt nhất ửu nhưng này thì lại không người phản ứng đến hắn nhân vì ánh mắt của mọi người đều là được cam n i n h bên kia hấp dẫn đi nha chỉ thấy cam n i n h tránh ra khỏi tôn thượng hương tay của trầm giọng nói cũng là bởi vì chủ công hòa ngươi đều là ý tưởng như vậy mới có thể khiến cái này dân đen càng ngày càng kiêu ngạo đoạn thời gian trước những thứ này dân đen dĩ nhiên tập hợp tụ hội tưởng muốn lật đổ chúng ta thống trị cũng không biết rốt cuộc là ai cho bọn hắn trồng trọt cho bọn hắn cơm ăn để cho bọn họ có thể hạnh phúc như thế ở đây trong loạn thế sống sót đối với cái này ta nuôi không quen bạch nhãn lang sẽ áp dụng giết nhiều một ít bọn họ cũng liền sợ cũng liền trưởng trí nhớ cam ninh thân thủ rút ra bên hông đón nhận trực tiếp là hướng điếm tiểu nhị h ư u thủ chém tới xem bộ dáng là muốn phế đi điếm tiểu nhị mà điếm tiểu nhị lúc này trong mắt rốt cục toát ra nhất một ít thần sắc sợ hãi nhưng hắn vẫn đang cứng rắn cái cổ đứng ở đằng kia hiểu nói bản thân kiên trì là cái gì biết mình đi con đường này có bao nhiêu gian nan nguy hiểm cỡ nào sợ nhưng vẫn như n g tin tưởng đây mới là tín ngưỡng c h ẳ n g biết không sợ được kêu là là ngu xuẩn đoàn nhận gào thét đi rất nhanh chính là đến rồi điếm tiểu nhị trước mắt ở cam ninh còn như thực chất sát khí trước mặt điếm tiểu nhị chỉ cảm thấy hai chân như được đổ nặng trì giống như vậy căn bản là không có cách di động mảy may chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đ o ạ n nhận ở trong mắt chính mình không ngừng phóng đại vĩ đại thánh tử à, nếu như ngươi lúc này có thể nghe được tín đồ của ngươi dáng vóc tiểu tụy cầu nguyện sẽ cứu cứu ta với điếm tiểu nhị nhắm hai mắt lại ở trong lòng hò hét nói sau đó nhớ kỹ là nam nhân mà nói vô luận từ lúc nào cũng không muốn tuyển trạch trốn tránh cho dù là mặt đối với sinh tử một giọng nói bỗng nhiên từ vang lên bên h a i điếm tiểu nhị mở mắt nhìn trước cảnh tượng trước mắt khuôn mặt thật không thể tin quyền kiên nên cướp đi tánh mạng hắn lợi nhận lúc này đang bị một người nam nhân dễ dàng giáp trên ngón tay trong lúc đó không chỉ là điếm tiểu nhị đối diện cam n i n h trên mặt đồng dạng tràn đầy vẻ mặt không thể tin nhưng rất nhanh đây vẻ mặt không thể tin chính là hóa thành vô biên phẫn nộ chỉ thấy cam n i n h mắt hổ trợn tròn trứng mắt diệp hai tay cầm đao cũng từ thì ra là một con biến thành hai rắn chắc song trưởng gân xanh bạo suất bởi quá một ứ c lực cả chí cả cười có chút cải phúc phúc cho của dùng dậy.、Nhưng、Diệp dựa người run Nhưng ngón phải ngón giữa lại vẫn là vững vàng mang theo đao nhận, thậm chí ngay cả khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt đều là không có chút nào biến. Không ai hạnh phúc là dựa vào người bố thí mà đến, hạnh mình sáng Ken! giữa giờ là lại là là là dựa phải khai môi ai thi tới đều đao đều đều đi vào mà vào trỏ bây tay theo thậm khỏe tạo. m bố tiếng thanh âm thanh thúy vang lên cam n i n h đao trong tay nhận cắt thành hai đoạn đoạn nhận vẩy ra cắt cam n i n h gõ má của đâm vào một bên tường ta giết người cam ninh xong nhãn đỏ bừng cầm trong tay đoạn nhận ném một cái giơ lên quả đấm to lớn d i ữ tận nói hương bá lui ra lúc này một bên tôn thượng hương bỗng nhiên đứng dậy cả tiếng quát nói cam ninh quay đầu lại nhìn tôn thượng hương liếc mắt biết nàng là giận thật trong đôi mắt huyết sắc chậm rãi rút đi khuôn mặt cũng là chậm rãi trở nên bằng thẳng thu hồi hữu quyền nhìn diệp khai lạnh lùng nói tiểu tử tính là ngươi hảo vợ diệp khai nhún vai từ chối cho ý kiến xoay người ở một bên trước bàn ngồi xuống mở miệng nói tiểu nhị thượng t i ể u cam linh không biết là bản thân mới vừa rồi đã tại trước quỷ môn quan đi một lượn nếu không phải là tôn thượng hương đúng lúc mở miệng ngăn lại đồng thời hắn cũng đúng lúc thu tay sợ là lúc này hắn đã là một thi thể lạnh như băng điếm tiểu nhị hiển nhiên được chuyện mới vừa rồi dọa cho phát sợ còn không có phục hồi tinh thần lại căn bản không có nghe được diệp khai mà nói cứ như vậy lăng tại nguyên chỗ nhất làn gió thơm kéo tới diệp khai n g n g đầu chỉ thấy tôn thượng hương dẫn theo nhất bầu rượu ngon phóng ở trước mặt mình cũng ở ngồi đối diện xuống tới diệp khai tiếp nhận i ể u cũng không lời vô ích trực tiếp là rót một chén uống một hơi cạn sạch ta vì hương b á mới vừa l ô mãng hành vi xin lỗi tôn thượng hương mở miệng nói diệp khai vẫn chưa phản ứng tôn thượng hương tự mình uống i ể u giống như trước mắt không có tôn thượng hương người này giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì phát sinh giống như bản thân thật chỉ là một cái bình thường tự khách thấy vậy tôn thượng hương cũng không giận tiếp tục mở miệng nói ngươi là ai có thể thắng được hưng bá tuyệt đối không thể là vô danh trí bối ta là ai trong lòng ngươi không phải là sớm đã có đáp án sao diệp khai ngầm đầu nhìn tôn thượng hương n é t miệng cười nói còn có chính là ai cũng không phải tiểu h ả i tử mỗi người đều phải vì mình đã làm sự tình trả giá thật lớn chương ba trăm mười bảy tuyển mỹ chương ba trăm mười bảy tuyển mỹ vị này chính là chúng ta giang đông tôn gia thiên kim tôn thượng hương tôn đại tiểu thư chương trưởng quỹ thái thủ giới thiệu trong ánh mắt vừa đắc ý vừa tự hào tôn thượng hương lúc này trong lòng phảng phất có ngàn vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua quả thực muốn nhịn không được mắng cái này tôn trưởng quỹ mấy câu ở trong mắt tôn thượng hương diệp khai thế nhưng tôn ra đại địch nhưng này cái tiểu lao đầu khen ngược lại đem thân phận của nàng nói cho đối phương biết ồ diệp khai quay đầu hướng tôn thượng hương nhìn lại tôn thượng hương nhìn cặp kia lộ ra thần bí quăng thải ánh mắt không rõ cảm giác được có điểm h o à n g hốt luôn cảm thấy cặp mắt kia đã đem bản thân cả người đều nhìn cái thông thấu vừa rồi cam tướng quân đúng là lỗ mãng có l ỗ i nhưng đại tiểu thư lại có cái gì sai lầm hà tất nhỏ mọn như vậy là nam nhân mà nói cũng không cần đem khí rơi tại trên người nữ nhân t r ư ơ n g trưởng quỹ thấy tôn thượng hương ở diệp khai trước mặt liên tiếp nếm mùi thất bại tức giận nói nữ nhân nhất là nữ nhân xinh đẹp vô luận tới nơi nào quả nhiên đều có được thiên nhiên ưu thế húng chi là tôn thượng hương loại này ký rất xinh đẹp lại thiện lương hơn nữa thái độ làm người lại sang sảng không có cái giá nữ nhân diệp khai nhẹ nhàng lung lay chén rượu trong tay lắc đầu đ ố n g nhiên mở miệng cười nói nữ nhân à nữ nhân ngửa đầu uống một hơi cạn sạch bên trong từ lâu tầm mắt mọi người đều không tự chủ tập trung vào diệp khai trên người diệp khai phảng phất có một loại kỳ lạ mị lực cái loại này đạm nhiên cái loại này hào sảng cái loại này ta là nhân vật chính khí thế của hoàn toàn ở trằng diện tôn thượng hương nhìn diệp khai đôi mi thanh tú vừa nhấc mở miệng nói khó khăn đạo công tử đối với nữ nhân chúng ta có ý kiến gì hay sao dù chỉ diệp khai đem chén rượu trong tay bông mở miệng cười nói ta đối với nữ nhân cho tới bây giờ liền không có ý kiến ta chỉ là đúng cái loại này bình thường ngoài miệng hô hy vọng nam nữ bình đẳng thật là đến rồi loại thời khắc kia lại đem mình phân chia thành yếu thế quân thể cần phải bảo vệ phía kia nữ nhân có ý kiến mà thôi khó khăn đạo công tử cho là ta là loại nữ nhân này tôn thượng hương đôi mi thanh tú mao sĩ được càng cao nhìn c h ầ m c h ầ m diệp khai ánh mắt đại h ư u một bộ không gặp được đáp án liên t h ề không bỏ qua trạng thái à ta cũng không cho là như vậy diệp khai giả bộ ra một chút hết sức kinh ngạc bộ dạng nhìn tôn thượng hương mở miệng nói uống rượu không tôn thượng hương đoạt lấy diệp khai chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch mỹ t i ể u vào cổ họng trên ngực hạ phập phồng gương mặt hơi phiếm h ồ n g cũng không biết là uống quá mau vẫn bị diệp khai tức giận đến trưởng quỹ đổi đại hoàn đến rượu nhập hoàn g diệp khai đang muốn đ o a n khởi tôn thượng hương bỗng nhiên lại là thân thủ đoạt lấy bắt rượu uống một hơi cạn sạch mềm mại xinh đẹp trên má bay lên hai đoá đà hồng nhìn diệp khai tươi như đào lý lấy thêm một cái hoàn đến được rồi hoàn tới t i ể u tới lúc này cái kia điếm tiểu nhị r ố t cục phục hồi tinh thần lại tiểu chạy tới cảm kích nhìn diệp khai có chút ý nghĩa diệp khai ngước mắt nhìn tôn thượng hương khẽ cười nói một chén nhận một chén vào bụng tôn thượng hương chỉ cảm thấy trong bụng như hỏa thiêu nhất cảm giác say sông thẳng lên đến cắn hàm răng cố nhẫn lại ngược lại tăng thêm thêm vài phần a n h khí thừa dịp này cổ mạnh ở tôn thượng hương lần thứ hai hỏi mới đầu vấn đề kia chẳng biết công tử tới đây là vì cái gì tuyển mỹ đốt tuyển mỹ tôn thượng hương nghi ngờ nói dạ đây là ta suy nghĩ một buổi tối liệt cái bảng danh sách diệp khai từ trên người lấy ra một trang giấy đến đưa tới bảng danh sách tôn thượng hương thân thủ tiếp nhận diệp khai trong tay tờ danh sách kia nghi ngờ nói nàng rất nhanh chính là ở đệ ngũ đi tìm tới chính mình tên nhưng lại rất chi kỷ lấy nhã hảo kiếm hiệp tiên tử tôn thượng hương thượng diện chính là ta cho rằng hiện nay trên đời này thập đại mỹ nhân thập đại mỹ nhân tôn thượng hương gương mặt càng đỏ lên bất quá vẫn là hỏi ngươi chọn cái này để làm chi đương nhiên là đem những mỹ nữ này đều cấp cưới nha diệp khai đương nhiên nói không biết xấu hổ tôn thượng hương mắng lớn mật c ù n g đồ tôn thượng hương phía sau những t ù y tùng kia đều rút kiếm vẫn cam linh lúc này trái lại yên tĩnh lại không phải nói từ vừa rồi đến bây giờ hắn vẫn rất an tĩnh an tĩnh quả thực không giống hắn thế nhân giai nói ngươi thánh tử vĩ đại thái độ làm người quang minh lỗi lạc chính khí lâm nhiên nhân tâm nhân đ ứ c nào biết đâu rằng dĩ nhiên sẽ là loại này đ a n g đô tử ta làm sao thì nói qua tự ta vĩ quang c h ỉ n h ngay ngắn còn nữa lòng thích cái đẹp mọi người đều có cả tiếng tương ái nói ra chẳng lẽ có sai sao diệp khai không biết xấu hổ nói nếu như xả cơ ở nơi này sợ là trực tiếp phóng xuất vạn xà đem diệp khai nuốt nói như vậy ngươi thừa nhận ngươi chính là thánh tử diệp khai rồi hả tôn thượng hương hai tay vỗ vào trên bàn rượu ép hỏi không sai ta chính là diệp khai bất quá ta chưa từng giấu giếng quá ngươi lại không hỏi ta mình cũng không thể đem thánh tử hai chữ cả ngày động ở bên mép đi diệp khai khẽ cười nói ngươi chẳng lẽ tưởng bắt ta đi uy hiếp huynh t r ư ở n g ta tôn thượng hương đến bây giờ vẫn đang không tin diệp khai đến đây là vì chọn cái gì c h o má mỹ à đây ta còn thực sự không nghĩ tới ngươi vừa nói như vậy cũng cũng không phải là không thể được ca diệp khai cười cười đ ố n g nhiên d ư ơ n g mắt hướng t i ể u lâu nhìn lại hết mưa rồi mùa hè bạo vũ tới cũng nhanh đi cũng nhanh t i ể u không sai đa tạ khoản đãi diệp khai tiện tay bỏ xuống nhất thỏi bạc xoay người chính là hướng lâu đi ra ngoài chớ đã người muốn đi đâu đương nhiên là đi tìm anh ngươi ngươi liền không thể bỏ qua chúng ta giang đông ai tới thả quá những thứ này đáng thương bách tính giang đông giàu có và đông đúc bách tính an cư lạc nghiệp chúng ta chưa bao giờ giống còn lại quân phiệt như vậy ư ớ c hiếp bách tính tôn thượng hương mo đi vài bước đ ỗ n g nhiên thân thủ ngăn cản diệp khai lối đi nhìn diệp khai ánh mắt nghiêm túc nói nếu không có như vậy ngươi nghĩ rằng ta còn có thể ngồi ở chỗ kia bồi ngươi uống rượu sao diệp khai mở miệng nói vậy tại sao giang đông hôm nay ở anh ngươi dưới sự thống trị bách tính có thể có phần cơm ăn ngươi có thể bảo đảm đến rồi anh ngươi nhi tử trong tay còn có thể như vậy sao ta diệp khai lắc đầu nhìn tôn thượng hương mở miệng nói không đồng dạng như vậy chính như vừa rồi trong t i ể u lâu cam linh nói như vậy các ngươi bất quá cho rằng đây đối với bách tính một loại ân tứ một loại bố thí nhưng ở thế giới của ta giữa mọi người hạnh phúc chưa bao giờ cần người khác bố thí mọi người dựa vào là hai tay của mình nếu như ta thể sống chết thủ hộ giang đông thì sao ta đây cũng chỉ phải một lần nữa lại bài một chút danh sách này được tốn hao ta không ít tế bảo não là bất quá thật đến thời khắc này cũng không có biện pháp tôn thượng hương thế mới biết cái này thánh tử cũng không phải ngoại giới truyền đi vậy không tì vết chút nào là thần hóa thân nhưng này dạng mới h i ể n lên rõ càng thêm nhân tính tôn thượng hương hít sâu một hơi đuổi theo ta dẫn ngươi đi đi cũng tốt không phải hoàn muốn tìm người hỏi đường ngươi sẽ không sợ sẽ là hồng môn yến đơn đao phó hội hiểu không diệp khai cười cười bên hông cái thanh kia thất tinh đao cũng là đao à rất phù hợp ngữ cảnh c h ứ sao chưa xong còn tiếp chương ba trăm mười tám là chiến là hàng một nói nhưng quyết chương ba trăm mười tám là chiến là hàng một nói nhưng quyết đại tiểu thư đại tiểu thư cam tướng quân đại tiểu thư cùng cái kia đại ma đầu đi tôn thượng hương mấy người thị vệ kia hướng về phía cam linh lo lắng hô nhưng vô luận bọn họ thế nào r i n g cam ninh lại trương ừ đầu đến động cuối không có động tính. có t trưởng q u ỹ cũng là đã lâu tài trở lại đến trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ phục thiên dĩ nhiên trực tiếp kinh xuất mồ hôi l ạ n h cả người người nọ lại chính là đại ma đầu diệp khai bản thân vừa rồi lại vẫn dám cho đối phương sắc mặt tiểu hoàn cảm trước mặt nhiều người như vậy giáo hấn hắn cái gì mới là nam nhân thực sự là không biết tử tự là thế nào viết ta so sánh với t r ư ờ n g q u ỹ cái kia điếm tiểu nhị khuôn mặt kích động đỏ bừng cả người đều là ở không tự chủ được run dày t r ư ờ n g q u ỹ ngươi nhìn thấy không đó chính là thánh đại người đó chính là chúng ta người trong thiên hạ hy vọng n g ư ơ i trông xem sao vừa rồi thánh xuất thủ cứu mạng của ta hắn hoàn nói chuyện với ta ta đã nói thánh đại người nhân đ ứ c đi trưởng quỹ ngươi nói như thế hắn hắn đều không so đo nơi nào như những thứ này đông ngô tướng lãnh đám vinh váo tự đắc hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt nói đến đông ngô tướng lĩnh điếm tiểu nhị đem đường nhìn nhìn về phía cam n i n h mở miệng hỏi trưởng quỹ hắn rốt cuộc làm sao vậy người rốt cuộc đem cam tướng quân làm sao vậy tôn thượng hương mở miệng hỏi hả đừng giả bộ hồ đồ nếu như cam tướng quân không có chuyện vừa rồi đã sớm động thủ na hội như vừa rồi vậy an tĩnh như thế tôn thượng hương mở miệng nói yên tâm đi không có nguy hiểm tánh mạng ta bất quá là cho hắn một bài học mà thôi diệp khai mở miệng cười nói ở thần không biết quỷ không hay đang lúc cam ninh cũng đã trúng phải diệp khai chiêu viêm long cửu múa lũy vô hình h u y ễ n tri hỏa diễm nếu nói là giáo huấn đó là đương nhiên không biết là cái gì tốt ảo giác nghe được không có nguy hiểm tính mạng tôn thượng hương thở dài một hơi ngẩng đầu nhìn liếc mắt diệp k hai phát hiện mình càng ngày càng nhìn thấu trước mắt mình người đàn ông này tướng quân phủ trong phòng nghị sự truyền đến kịch liệt đối thoại một cái nam lo lắng khuyên đ ủ tôn tướng quân đại ma đầu diệp khai hung tàn ngươi cũng nghe nói không có người có thể chỉ lo thân mình hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho giang đông xin sớm tác quyết đoán cùng chúng ta cùng một chỗ chống lại đại ma đầu đúng vậy chủ công đơn dựa vào chúng ta giang đông lực lượng tuyệt đối không thể có thể cùng ma vực chống lại hiện nay chỉ có liên hợp thiên hạ chư hầu tài có lực đánh một trận hoàng cái thanh e m đại biểu cho giang đông sở hữu chủ chiến phái ý chí trên đại sảnh đông nô mười hai hổ thần ngoại trừ cam n i n h bên ngoài giai ở đây người trên mặt người đều có vẻ buồn rầu công đường tôn quyền trầm ngâm không nói nếu như liên hợp hữu dụng hứa xương thành cũng sẽ không cứ như vậy mất rồi thiên hạ chư hầu cũng sẽ không vậy lạc phách chạy trốn đúng lúc này một nam một nữ bước vào đại sảnh tôn quyền kinh ngạc nói muội muội mà cái kia khổ khuyến tôn quyền người sắp mặt cũng lập tức trở nên trắng bệnh thất thanh hô đại ma đầu diệp khai ngẩng đầu nhìn lại mở miệng cười nói nguyên lai、like、các ngươi cũng ở đây à chuyện kia dễ làm cái này sang sông mà đến thuyết khách không là ai khác chính là cùng nhan lương xấu tịnh sưng hà bắc tứ đ ỉ n h trụ trường hợp cao lãm hai người trường hợp lúc đầu lưu thủ ký châu cũng chưa gặp qua diệp khai mà cao lãm thế nhưng nhìn tận mắt diệp khai nhất đao một cái liên tục diệt nhan lương xấu hôm nay thấy làm sao có thể không kinh làm sao có thể không sợ trong đại s ả n h mọi người nghe vậy đều quá sợ hãi đại ma đầu diệp khai tên từ lâu truyền khắp giang đông tùy theo mà đến chính là một mảnh rút kiếm có tiếng muội muội mau tới đây tôn quyền quát lớn diệp khai chụp tôn thượng hương vai ý bảo đối phương tùy ý chính là trực tiếp hướng trường hợp cao lãm vương hướng đi đến cao lãm cả người như bị điện rực đứng tại chỗ không dám núp đ í c h ở đây giang đông tướng lanh thấy đều lấy làm kinh hãi cao lãm giàu gì cũng là thành danh nhiều năm nhân vật lúc này thật không ngờ bất kham hay nói dỡn tận mắt chứng kiến diệp khai nhất đao đánh chết hà bắc danh tướng nhan lương xấu nhất kích đánh bay trương phi lưu bị thần tích sau khi nơi nào còn có chính diện là địch dũng khí tướng quân chết trận như cao lãm như vậy danh tướng trong lòng tự nhiên đã có chết trận xa trường giác n ộ nhưng hắn nhưng không nghĩ như xú trùng giống nhau bị người tùy ý nghiền chết như vậy chỉ là ngu xuẩn mạ thôi Tận mắt nhìn thấy hòa tin vỉa trong nhìn luôn hòa hẹ khác vỉa lúc có đó bởi i tin triệt kia, Diệp Khai đánh tới. ệ t trường nát, trong thấy chặt thẳng ta t r như lòng còn không đánh lòng hắn nắm quyền đến đánh Mang hợp khẩu khí chỉ cho lãm có cao câu bay vậy bị để để đầu, l ạ đã nói chủ công nhà ngươi chủ tốc ứ c chúng. phụ, nhìn ta t Bởi độ quá nhanh diệp khai thoạt nhìn tựa như trực tiếp đi qua trường hợp quả đấm của diệp khai gian trường hợp hữu quyền không chút khách khi đánh vào trường hợp tiểu phúc ở trường hợp bên thai nhẹ giọng cười nói hòa, trường hợp trong dạ dày một trận lật trực tiếp là phun ra cả người cung thân trong lúc nhất thời hiển nhiên là không đứng lên nổi diệp khai hướng cao lãm vây vây tay ý bảo đối phương có thể mang theo trường hợp đi nha cao lãm như được đại xá nơi nào còn nhớ được nhiệm vụ gì trực tiếp là đỡ trường hợp đoạt môn đi tôn quyền trầm giọng nói tại hạ tôn quyền chẳng biết thánh đại g i á quan g lâm không có từ xa tiếp đón tôn tướng quân không cần nói nhảm nhiều lời một lời nhưng quyết diệp khai đi về phía trước t ừ n g bước còn như thực chất sát khí như giang hà vỡ đê giống như vậy đổ xuống mà ra bước này bước ra chính là tu la địa ngục sát khí như vậy nồng hậu cũng không biết giết bao nhiêu người đông nô mười hai hổ tướng các cựu kinh sa trường trong tay tánh mạng đếm không hết nhưng lúc này bọn họ gia tăng ở tất cả ở d i ệ p khai trước mặt đều là ảm đạm phai mờ chẳng biết phải như thế nào chiến thì như thế nào hàng hứa xương trước thành ta cùng với thiên hạ chư hầu trận kia đổ đấu so sánh với ngươi cũng biết lúc đó ngươi đông nô cũng không ở tại chỗ như vậy hiện tại ta cũng cho các ngươi một cơ hội nhược định m u ố n chiến các ngươi đông nô tướng lĩnh cùng tiến lên chỉ cần có thể thắng nổi ta ta đáp ứng quá thiên hạ chư hầu sự tình tương tự có hiệu quả nhưng muốn là ta thắng thiên hạ này liền đã không còn giang đông tuân l â ra chỉ có giang đông chỉ có tuân l â ra lúc này không ai sẽ cảm thấy diệp khai là đang nói mạnh miệng hầu như tất cả mọi người là nín thở toàn bộ đại s ả n h lập tức là yên tĩnh lại diệp khai một mình đi ra ngoài cửa bất động như sơn đứng ở trước nhà trên đất trống tản ra hung khí hầu như đem chọn cái tướng quân phủ vây quanh tôn thượng hương hầu như vô pháp đem hòa trong tiểu lâu vừa mới cái kia nam nhân liên hệ tới nhưng tỉ mỉ nhìn lại lại phát hiện kỳ thực hắn cũng không có biến hóa một đôi dạng dỡ s i n h quang ánh mắt tựa hồ vĩnh viễn mang theo tiêu ý coi như thiên hạ này không có chuyện gì có thể làm khó hắn như vậy lỗ túc trầm ngâm nói chủ công trận này đổ đ ấ u chúng ta không thể đổ chúng ta nghị hòa đi cùng với hòa những chư hầu đó là minh hữu không bằng hòa thánh là minh hữu tôn quyền lắc đầu than thở không có ích lợi gì hắn mới vừa nói qua ngoại trừ chiến chính là h ạ n g cũng không có hòa đây vừa nói hơn nữa ngươi cho rằng loại nam nhân này sẽ cần minh hữu sao tôn quyền khỏe miệng dương lên lau một cái trào phúng mở miệng nói đánh đi bất quá nếu hắn nói sở hữu tướng l ã n h cùng tiến lên hoàng lao tướng quân nhanh đi đem kiến nghiệp trong thành sở hữu tướng l ã n h hết thệ triệu tập lại mang theo vị này thánh đi diễn võ tràng phải hoàng cái cả tiếng đáp chưa xong còn tiếp chương ba trăm mười chín bình tĩnh giang đông chương ba trăm mười chín bình tĩnh giang đông thành bắc diễn võ tràng gió thổi qua xa vung lên diệp khai liền một người như vậy đứng ở giữa sân mà đối diện với hắn rậm rạp đứng đông ngô chứ tướng lúc này tôn quyền chậm rãi rút ra trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào diệp khai tôn tướng quân đây là ý gì diệp khai khẽ cười nói tôn quyền nhìn chung quanh liếc mắt bên người đông ngô tướng lĩnh dứt khoát kiên quyết nói thân là nhân chủ khởi h ư u có đầu rút cổ ở phía sau đạo lý đến lúc đó có mặt mũi nào đi gặp khổ cực chế hạ giang đông cơ nghiệp phụ huynh đây cũng là h ạ tất d i ệ p khai liếc mắt chính là nhìn ra tôn quyền đã có tử trí chậm nhớ tới một câu nói như vậy sinh con phải như tôn trọng y ê u ca ca không được tôn thượng hương la lớn tuổi nhỏ thì mất đi phụ thân hơi chút hiểu chuyện sau đó mất đi thương yêu nhất đại ca của mình hiện tại nàng thực sự thì không muốn thấy người thương yêu ca ca của nàng cứ như vậy ở trước mặt mình chết t r ư ợ hương nhi ngươi lùi r a tôn quyền nghiêm nghị đối với các tướng lĩnh nói rằng trận chiến này quan hồ chúng ta giang đông tương lai thất bại trên đời này liền không tiếp tục giang đông t ô â n ra bất luận kẻ nào lúc này lấy thánh tử vi tôn không được báo thù cho đây thân cho các ngươi chủ công phát ra sau cùng mệnh lệnh ta đây cũng muốn tham gia chiến đấu ta cũng vậy giang đông một phân tử loảng xoảng một tiếng tôn thượng hương cũng là rút ra trong tay tâm hương cũng nói, yên khai cười lợi là ra kiếm. Diệp đến i lại phải cái ta sát nhân của ma.、Nếu、là không nhân n gì u là đ á h cuộc, vậy điểm đến lúc à là ngoài dừng、đi. còn nữa nói, ta nếu là giết người, người bên ngoài không nói đến, khiến cho chỉ sợ cũng phải nhớ hận ta cả đời. Đến giết đi, đời. mội phải cho chỉ cả ta ta l sợ đó nàng nếu như báo thù cho ngươi hướng ta xuất thủ ta cũng chỉ có thể cho nàng thông khoái ta cũng không muốn lại không phải hơn mấy cái buổi tối thời gian đi kiếm cái bài danh kia bài danh tôn quyền không hiểu ra sao nói mà biết rõ làm sao hồi sự tôn thượng hương gương mặt tường đỏ nhìn diệp khai thần sắc có vẻ hơi phức tạp thật sự là không biết nên cảm tạ người nam nhân trước mắt này hay là nên ghi hận hán thánh tử ngươi cũng không cần quá sớm có kết luận ngay cả võ công của ngươi cái thế đối với chúng ta giang đông tướng lãnh cũng không phải ngồi không lời còn chưa dứt chỉ nghe một tiếng tiếng rít chu thai rơi chân trợt một bước thân hình bạo trùng đại đao trong tay không hề sặc sỡ chém xuống không khí ở chấn động nổ vang giống như mánh hổ trong nháy mắt phát s á t tới diệp khai d ư ơ n g mắt nhìn lên một tay lộ ra bị bám tiếng xé gió trực tiếp xé mở chu thái sở hữu phòng ngự bắt lại cổ của hắn song phương thực lực thực sự kém nhiều lắm chu thái con này mánh hổ ở diệp khai trước mặt liền như con c ọ p giấy chu thái được diệp khai đơn tay nắm lấy cổ diệp khai con kia thon dài trắng non tay của giống như vòng sắt giống nhau vững vàng đem chu thái cổ của c ấ p bóp chặt chu thái cả người đều không lấy sức nổi ngay cả hô hấp đều hết sức khó khăn tiếp tục như vậy nữa rất nhanh chính là muốn hít thở không thông mà chết vung ra chu thái hoàng cái quát to trong tay đoạn hải roi tốt không lưu tình hướng diệp khai đầu rút đi vậy trả lại cho ngươi diệp khai khỏe miệng hơi d ơ lên đem vật cầm trong tay chu thái trực tiếp n é m tới ẩm chu thái thân thể như một viên đạn pháo bay thẳng đến hoàng cái phương hướng phóng đi trong chớp mắt chính là bay đến hoàng cái trước mặt hoàng cái đưa tay đón sầm mặt lại chỉ nghe một tiếng xoạt xoạt hoàng cái hai tay của trực tiếp chặt khớp chu ả người tức t ì bị này cổ to lớn trùng trùng cổ lực cấp c to phi. h thái hoàng lao tướng quân vừa chạy ra hai cái võ tướng cũng trần vũ hòa đồng tập hai người chỉ thấy bọn họ trực tiếp dùng thân thể nên liếu thượng khứ hoàng cái hòa chu thái thân thể bất chợt dừng lại lần thứ hai bay ra ngoài thằng đến t ừ thịnh đinh phụng cũng là gia nhập lúc này mới đem hoàng cái bọn họ đón lấy lời nói này dài nhưng đây kỳ thực bất quá là mấy hơi thở chuyện giữa mà thôi tặc tử nạp mạng đi chỉ thấy hàn đương dưới chân t r ợ t một bước bước ra một cái khe toàn bộ thân thể to lớn trong nháy mắt bay vút đến rồi giữa không trung trong tay lang nha bổng dơ lên thật cao tối hậu hung hăng hướng phía diệp khai đầu đập xuống c h ó i hai tiếng xe gió ở diệp khai chu vi quanh quẩn lang nha bổng nhấc lên kịch liệt cương phong không ngừng cắt diệp khai thân thể diễn quẩn diệp khai hữu thủ đông nhiên hiện ra nhất con hỏa lòng có hình dạng xoắn úp quấn đồng thời di tốc độ cực nhanh ở vận động trước đối mặt đây đầu đá nước giả ẹ sụp một gậy diệp khai sắc mặt không thay đổi h ư u quyền không chút do dự đánh đi tới ẩm to lớn lang nha bổng ở diệp khai thiết quyền tẹt k ẹ n trước mặt như đồ chơi mô hình giống như vậy về từng khối từng khối mà hủy thiên diệt địa nhất quyền cuối cùng ở hàn đương trước mặt ngừng lại hàn đương thất hồn lạc phách đem trong tay mình chỉ còn cầm trôi lang nha bổng ném ở trên mặt đất thấy vậy đông nô g khai sẽ không còn giữ lại chút nào ngoại trừ đông nô g mười hai hổ thần bên ngoài Chu du lữ m ô n g mấy người cũng là gia nhập chiến cục toàn bộ không khí đều là sôi trào Đao t hư ơ n g không i ế m k í c quang buồn mang bắn ra phía, bắn hổ hết thệ hội tối tụ t là ở tôn quyển n t r o tay bạch viêm hoàng làng kiếm thượng hóa thành một cái quá bích làm thủy hóa bạch bích cái hoàng hướng viêm kiếm làm long làng quá diệp khai hữu a n h khứ. Hư không? Diệp khai hữu thủ nhẹ nhàng vừa nhất phía sau bỗng nhiên hiện ra một cái to lớn độc nhãn hỏa lòng như liệt nhật đem cái kia thủy long uy thế sinh sôi ép tới viêm long há m ộ m viêm chi pháo lạ giờ, thẳng tắp hướng này thủy long bàn tới ẩm viêm long hỏa thủy long hung hăng đụng vào nhau một tiếng to lớn tiếng nổ đùng đ o n g truyền ra mang tất cả khởi từng đợt gió xoáy dường như như sóng biển lan tràn ra nhấc lên một trận phi xa t à u thạch bùi mù tán đi trên trận chỉ có một diệp khai một người vẫn đang đứng tại chỗ ngươi thắng ý, ý theo ước định tôn quyền miễn cưỡng đứng dậy nhìn diệp khai khổ sở nói trên mặt lộ ra quyết nhiên thần tình đ ỗ n g nhiên đem d ơ lên trong tay lợi kiếm hướng bản thân trong ngực đâm tới diệp khai con ngón đúng ra một cái h ỏ a cầu bay ra trực tiếp là đem tôn quyền trong tay lợi kiếm chẳng thiên nhìn tôn quyền kinh ngạc giáng dấp diệp khai mở miệng cười nói ta nói là giang đông tôn gia không còn tồn tại mà vô luận là giang đông còn là tôn gia ta đều không có bất kỳ ý kiến cái này giang đông ngươi cứ tiếp tục giúp ta quản lý bất quá muốn sửa một cái xưng hảo cựu kêu là giang chết tỉnh như thế nào đây diệp khai nết miệng cười nói về phần những thứ khác một ít cụ thể điều lệ pháp quy sẽ chuyên môn có người nhiều hòa ngươi giảng giải các ngươi bây giờ một bộ này tự nhiên không cách nào nữa dùng còn có phải đem hiện tại loại này chủ nghĩa quan liêu cấp vứt bỏ vì nhân dân phục vụ tài là chúng ta thánh vực tôn chỉ ngươi đi đâu thấy diệp khai xoay người muốn chạy tôn thượng hương đ ỗ n g nhiên mở miệng nói đi đâu tự nhiên là đi hoàn thành giải phóng toàn bộ loài người đại nghiệp lại thuận tiện xem còn lại cựu đại mỹ nhân diệp khai dừng thân lại nhìn tôn thượng hương khẽ cười nói một mình ngươi lo lắng ta dĩ nhiên không phải ta lo lắng ngươi để cho chúng ta giang đông tôn ra biến thành người trong thiên hạ cho cười cho nên chúc ngươi quét ngang trung nguyên nhất thống thiên hạ ha ha, cám ơn ngươi chúc lành diệp khai cười lên ha h a đ ố n g nhiên nghĩ đến cái gì lại mở miệng nói chẳng lẽ không đúng hoàn sửa chúc phúc ta thành công cưới được còn lại cựu đẹp không đương nhiên sẽ không tôn thượng hương dù chỉ hiếu kỳ nói ngay tôn thượng hương ánh mắt phức tạp giữa diệp khai dần dần biến mất tối hậu biến mất ở trong tầm mắt của mọi người chưa xong c ò n tiếp chương ba trăm hai mươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn đặc biệt chương ba trăm hai mươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn đặc biệt diệp khai ngồi một chiếc thuyền đơn độc cách giang đông một đường hướng bắc bước trên kinh châu thổ địa diệp khai bước chân của lại vẫn đang không có ngừng hạ kinh tương cựu quận ngoại trừ tương dương quế dương trường ba tam quận bên ngoài còn lại từ lâu rơi vào diệp khai trong tay còn lại cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi mà ở ngoài thành tương dương hai mươi dặm mà diệp khai rốt cục dừng bước ngay cả chạy mấy ngày lộ diệp khai trên mặt lại đúng là không có vẻ vẻ vẻ chỉ là bỗng nhiên có chút nhớ nhung uống rượu mà thôi diệp khai tìm một cái sơn đạo đi đến xem ven đường có hay không có thể gặp được đến sơn quách tử quán đau quá uống một phen đồng thời chăm chú suy nghĩ mình đại kế ở diệp khai đại danh đan thượng vốn là giang đông nên có ba danh lệch ngoại trừ tôn thượng hương bên ngoài đại tiểu kiều vô luận như thế nào đều nên thượng bảng mới lạ nhưng diệp khai người này chưa bao giờ hỉ miễn cưỡng hơn nữa tam quan cực kỳ bình thường ừ cực kỳ bình thường đại t i ề u còn chưa tính tiểu kiều hôm nay gia đình sinh hoạt coi như mỹ mãn diệp khai làm sao khổ đi q u a y dối từng sinh hoạt cũng không phải nói diệp khai là cái gì đạo đức mô phạm chỉ là tối thiểu phòng tuyến cuối cùng còn đang diệp khai trên danh sách cũng có một người ở kinh châu cảnh nội bất quá thật cũng không cấp ngoài thành tương dương hai mươi dặm long c h u n g diệp khai ở một nhà sơn quách t i ể u quán uống quá một phen sau khi vừa đem rượu của mình hồ trang bị đầy đủ đang chuẩn bị rời đi nhìn xa s ơ n bờ chỉ thấy có năm sáu cái anh nông dân một bên n g ư ờ i nông một bên trong miệng ngâm nga trước không biết tên dân ca thương thiên như viên đáp lục địa tự kỳ cục thế nhân hắc bạch phân vãng lai thế nào vinh lục quang vinh người tự an an nhục người bình tĩnh tầm thường nam dương có ẩn cư cao ngủ ngoạ bất túc diệp khai khỏe miệng hơi d ơ lên mở miệng khẽ cười nói dĩ nhiên đến nơi này nếu tới vậy đi xem đi dầu gì cũng là một thời đại truyền kỳ lao tiên sinh bài hát này là ai làm diệp khai tiến lên cười hỏi ngươi nói cái này a là ngoạ long tiên sinh dạy cho chúng ta hát một cái anh nông dân thân thủ lau mồ hôi trên mặt cười nói xin hỏi một chút ngươi nói vị này ngoạ long tiên sinh ở thì sao ở tòa này sơn phía nam có vùng cao cương gọi là ngoạ long cương cương trước rừng thưa đúng vậy nhà tranh giữa tức ra cắt tiên sinh kê cao gối mà ngủ nơi hoa màu lao hán đưa tay chỉ phương hướng chính là túi đầu kế tục nghề nông diệp khai nói tiếng c ả m ơn mang theo tự hồ lảo đảo hướng lao hán chỉ phương hướng đi đến đi đ ạ i khoảng vài dằm m à quả nhiên thấy được một phen rất khác biệt cảnh vật sơn không cao mà xinh đẹp nho nhã nước không sâu mà làm sáng tỏ mà không rộng mà bằng phẳng lâm không phải mà tươi tốt vượn hạc thân cận t u n g h o a n g giao thúy có một phen đặc biệt ý cảnh diệp khai ở một gian nhà tranh trước ngừng lại thân thủ gõ cửa một cái chỉ chốc lát sau một cái tiểu đồng đi ra xin hỏi tìm ai tiểu đồng ai cái đầu hỏi diệp khai mở miệng cười nói tìm ngươi ra tiên sinh uống tiên sinh sáng sớm hôm nay ra cửa tiểu đồng trả lời đi đâu tiên sinh tung tích bất định ta cũng không biết đi hướng nào vậy lúc nào thì trở về tổng phải biết đi ngay về cũng bất định hoặc ba năm ngày hoặc mười mấy ngày tiểu đồng có n ể nếp nói đã như vậy vậy thì do ngươi tới thay ngươi ra tiên sinh theo ta huống đi diệp khai cười cười ôm lấy tiểu đồng cầm t i ể u hồ sẽ hướng tiểu đồng bên mép tiễn ngay tiểu đồng khỏe mắt nổi lên nước mắt sẽ vỡ đê thì chít kít một tiếng cửa gỗ lần thứ hai mở một người tuổi còn trẻ nam tử đi ra chỉ thấy hiện phong thái tuấn thoải mái đầu đội tiêu giao khăn mặc tạo vải bảo nói chung chính là một thân tiểu thụ trang phục chỉ thấy nam tử này hướng về phía diệp khai trách mắng ngươi một đại nam nhân hà tất bức bách một ít đồng uống rượu ngươi chính là ngọa long diệp khai lắc đầu lẩm bẩm không giống ngọa long nên đằng bị điểm mới là ta là ngọa long chỉ đệ gia các quân ngu huynh đệ ba người trường huynh gia các c ậ n bây giờ đang ở giang đông tôn trọng mưu chỗ vì bạn bè liêu thuộc khổng minh là ta nhị ca g i a c á t quân tức giận nói h ả vậy ca ca của ngươi có ở nhà không d i ệ p khai cười nói sáng nay bạn bè hẹn nhau đi ra ngoài dội danh bơi đi nơi nào dội danh du hoặc ra thuyền nhỏ du ở trong giang hồ hoặc phòng tăng đạo với phía trên dây núi hoặc tầm bằng hưu với thôn làng trong lúc đó hoặc vui cầm kỳ với động phủ trong vòng vãng lai khó lường chẳng biết đi sở g i a c á t quân nhất phất ống tay háo nghiêm mặt nói đã như vậy vậy thì do n g ư ơ i đi theo ta uống đi diệp khai cười đem tiểu đồng bông ôm ra c á t quân vai chính là hướng trong túp lều i đi ta không uống rượu còn có ta nhị ca không hề bên trong các hạ còn là mời trở về đi ra c á t quân dùng rằng la lớn có thể ra c á t quân cái kia tiểu thân bản thì như thế nào chạy thoát được diệp khai ma chảo diệp khai mang theo ra c á t quân trực tiếp hướng trong viện đi đến đến rồi giữa môn chỉ thấy trên cửa kể chuyện nhất liên vân đạm bạc dĩ làm do ý chí ninh tịnh tĩnh mịch mà chí viễn diệp khai cười cười đang chuẩn bị kế tục đi vào trong sấm cửa gỗ đột nhiên tự động chậm rãi mở ra lượng chẳng biết khách quý đến không có từ xa tiếp đón nhị ca ra cắt quân xấu hổ nói được rồi ngươi đi xuống trước đi chư c á t lượng nhàn nhạt mở miệng nói diệp khai d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy kỳ thân dài tám xích mặt như ngọc đầu đội quán quân người khoác áo choàng lâng lâng có thần tiên chỉ khái xin các hạ tọa quả nhi dâng t r à chư c á t lượng hướng diệp khai giơ tay lên một cái cười nói n g ư ơ i b i ế t t a diệp đầu đi vào tùy ý ở chư cát lượng ngồi đối diện xuống tới nhìn chư cát lượng khẽ cười nói thánh tử tên hôm nay thiên hạ này sợ rằng không ai không nhận ra chư cát lượng khẽ cười nói cái kia là quả nhi tiểu đồng bưng khen ngược hai chén trà bắt đầu dâng trà thì vẫn không quên chừng diệp khai l ư ớ t mắt dáng vẻ khả á i thật sự là làm cho buồn cười kỳ thực diệp khai ở thấy quả nhi đầu tiên mắt chính là nhận ra trước mắt tiểu đồng là một tiểu cô nương Ha ha ha diệp khai cười to vài tiếng k h o á t k h o á t tay giữa tiểu hồ lô cười nói xem ra ta cũng không được hoan nghênh a ta còn là uống rượu của ta đi quả nhi kỳ thực rất sùng bái thánh tử ngươi mới vừa rồi hết thảy đều là ta ă n bài mong rằng thánh tử không nên trách tội quả mà đã xá đệ chứ cắt lượng n g â g chung trà lên lấy trà thay rượu bồi lễ nói mới vừa rồi ta cũng bất quá là dừng lại bọn họ chơi mà thôi diệp khai cười k h o á t k h o á t tay giữa tiểu hồ lô biểu thị bản thân không thèm để ý chút nào được rồi ngươi chính là gọi tên ta đi luôn thánh tử thánh tử thấm hoảng ta tên diệp khai lá cây diệp vui vẻ khai diệp khai tùy tính cười nói tiểu cô nương kia vẫn chưa đi xa mà là đứng ở cách đó không xa nhìn diệp khai bọn họ thấy diệp khai trông lại gương mặt tường đỏ vùi đầu chính là hướng phía ngoài chạy đi đồng thời trong miệng ở lẩm bẩm cái gì diệp khai nguyên lai hắn gọi diệp khai à? nhìn quả nhi phương hướng ly khai chư cắt lượng lắc đầu cười nói ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn đặc biệt ồ diệp khai quay đầu lại nhìn t r ư cát lượng mở miệng nói thế nào cái đặc biệt pháp t r ư cát lượng nhìn diệp khai ánh mắt đ ỗ n g nhiên mở miệng nói tỉ như ngươi không phải là người của thế giới này chưa xong còn tiếp chương 321, đại chiến đêm trước chương 321, đại chiến đêm trước ngươi cũng không phải người của thế giới này nói thật đi đem t r ư cát lượng nói ra câu nói này thời gian diệp khai trong lòng còn là kinh ngạc một chút vui văn ngoại trừ đại địa chi thần hòa tiên nhân tả từ bên ngoài chư cát lượng là tam quốc vị diện người thứ ba n h ì n r a điểm này người so với việc hai vị trí đầu một phàm nhân có thể xem thấu diệp khai lai lịch chỉ có thể nói rõ một điểm đó chính là chư cát lượng quả thật có siêu việt thời đại này vô song tuệ tâm diệp khai gật đầu cũng không phản bác ý bảo chư cát lượng nói tiếp lại tỷ như ngươi không giống theo như đồn đái vậy hoàn mỹ vậy thần thánh chư cát lượng nhìn diệp khai ánh mắt chậm rãi mở miệng nói điểm ấy ngươi ngược lại không là người thứ nhất nói như vậy diệp khai ngửa đầu rượu vào miệng khẽ cười nói bất quá có một chút ta thực sự không nghĩ ra đó chính là ngươi tại sao phải tới tìm ta chư cát lượng mở miệng hỏi đơn thuần hiếu kỳ nghĩ đến nhìn một chút ngươi người này mà thôi diệp khai cười nói cái này hợp tình lý chư cát lượng nhấp một miếng nước trà trong chén nhẹ nhàng bông mở miệng nói rằng một cái hào sảng uống rượu một cái an tĩnh phẩm mính hoàn toàn không đáp lượng t r ù n g phong cách vào thời khắc này trong hình cũng dị thường hài hòa diệp khai hòa chư cát lượng hai người coi như hơn hai niên không gặp lao hưu hàn huyên nói chuyện phiếm thiên hạ chư hầu lần thứ hai tụ tập lại bọn họ lần này cũng không phương chạy diệp khai khẽ cười nói lần này không giống với nghe nói phía sau có cái kia tư mã trọng đạt t n h tử chư cát lượng nghiêm túc nói thật sao người sẽ không sợ h ổ báo kỵ khả thị đương thế người mạnh nhất đang lúc binh đoàn chính hợp ý ta vậy nhất chiến định càn không đi mười sáu mười sáu ba hà bắc ký châu quận thủ phủ phòng nghị sự huy hoàng đăng hỏa chiếu dọi xuống một cái k h ắ c thật to viên trác trung gian điêu khắc hai cái dòng bay phượng múa đại tự c h ú ma bàn trên có khắc hổ báo thế nào rét hình vẽ phía ngoài nhất còn lại là có khắc các lộ chư hầu danh hảo tạo viên lưu công tôn viên trác chu vi các lộ chư hầu quân đã ngồi xuống mà vị trí trung tâm đằng t r ư ớ c còn lại là có khắc tư mã hai chữ ngoại vi còn lại là các lộ chư hầu võ tướng n h ư thần vị trí lúc này toàn bộ trong đại s ả n h lặng ngắt như tờ ánh mắt mọi người đều là nhìn về viên trong bản nam nhân kia thaman tư mã trọng đạt ở trong mắt chúng chư hầu đối mặt có ác ma danh s ư n g là đối thủ cũng chỉ có người có ác ma danh s ư n g là nam nhân mới có thể đủ chống đỡ được mà tư mã trọng đạt nguyên bản căn bản không muốn sớm như vậy liền đi tới trước đài nhưng hiện tại xem ra đã không có lựa chọn khác dĩ thủ đoạn của h ắ n hòa năng lực rất nhanh chính là chỉnh hợp còn thừa lại các lộ chư hầu hôm nay cũng chỉ còn lại có viên thiệu địa bàn coi như hoàn chỉnh trên lánh địa dân chúng chịu đến thánh tử diệp khai ảnh hưởng cũng có hạn bởi vậy lần này chu ma đại hội địa chỉ chính là chọn ở tại ở đây tào tháo ánh mắt phức tạp nhìn cái này bản thân vốn là cấp dưới mở miệng nói trọng đạt đối phó diệp khai đây nhất ma đầu trọng trách liền giao cho ngươi hôm nay giang đông cũng là rơi xuống diệp khai cái này đại ma đầu trong tay thực sự là ghê tởm viên thiệu h ư u thủ nắm tay hung hăng nện ở trên bàn rất hiển nhiên trường hợp cao lãm nhị người đã đem diệp khai lúc đầu nói thành công mang tới thương cảm ta nhị đệ suốt đời ghét gác như cừu chém gian trừ ác hôm nay cũng bỏ mạng tại ma đầu kia tay ta nhất định phải thủ nhận ác ma này dĩ tế nhị đệ trên trời có linh thiêng lưu bị viền mắt thường đỏ tức giận nói ta toàn bộ kinh tương c ử u quận hôm nay cũng đã toàn bộ đắm nếu không có trọng đạt b ă n g t r ợ sợ ta từ lâu rơi vào ma đầu tay lưu biểu cảm khai nói tư mã trọng đạt nhìn mọi người m ở miệng nói các vị m ờ i yên tâm diệp khai cái này đại ma đầu tai nạn và rắc rối chúng sinh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn trọng đạt ngoài miệng mặc dù nói như thế nhưng trong lòng thì cười nhạt không ngừng phá diệt tất cả tài là của hắn nói nếu không phải là hắn hôm nay hoàn phải dùng tới những thứ này c h ứ hầu sợ là đã sớm lộ ra cái kia ẩn tàng đã lâu giăng nanh trọng đạt đứng dậy vẫn nhìn mọi người trầm giọng nói cư tuyến báo diệp khai ma đầu kia đang ở hướng chúng ta đây tới rồi bây giờ không phải là bi thương thời điểm thiên hạ tuy lớn chúng ta đã mất lộ thối lui trước có thảo nguyên kim trướng vương đình đan vu ích châu lưu trường sau có tây lương giang đông những thứ này liền là của chúng ta vết xe đổ cho tới bây giờ nếu như ta chờ vẫn không đoàn kết có điều giấu g i ế m mà nói sớm muộn muốn làm ma đầu kia vong hồn d ư ớ i đao đối với trọng đạt chúng ta tín phục tất cả nghe theo trọng đạt hiệu lệnh chúng chư hầu ngoài miệng mặc dù nói như thế nhưng trong lòng thì các hoài tâm tư ngoại trừ thảo nguyên đan vu hòa ích châu lưu trương bên ngoài còn lại lệnh chư hầu vô luận là trương lỗ mã đẳng còn là tuần quyền diệp khai chẳng những không có lấy tính mệnh của bọn h ắ n trái lại vẫn làm cho bọn họ quản lý đều tự châu quận không phải là nhiều một chút k h u ô n sáo mà thôi ở sinh tử trước mặt đây cũng, cũng không phải gì đó khó có thể tiếp nhận sự tình bởi vậy ở đây chư hầu ngoại trừ lưu bị ở ngoài mỗi người đều ôm lệnh dự định Còn mặt kia tư mã trọng đạt đối với bọn họ căn bản cũng không coi ôm có hy vọng hắn đã sớm thấy rõ đám người này sắc mặt hứa xương t r ư ớ c thành trận chiến ấy thế nhưng nổi tiếng thiên hạ trên đời này nếu như còn có người sẽ tin tưởng những thứ này chư hầu mà nói hắn bản thân liền là một chuyện cười tư mã trọng đạt nhìn mọi người trầm giọng nói đã như vậy như vậy hy vọng ở tác chiến trong lúc kỷ luật nghiêm minh tất cả nghe theo ta phải chỉ lệ n h đến lúc đó nếu như ai dám can đảm cãi lời mà nói vậy cũng chớ quái ta không k h á c h khí ở đây muộn được lợi hại ta đi bên ngoài lộ ra khẩu khí chư vị không ngại ở đây thương nghị thật kỹ lưỡng chỉ cần có một người không đồng ý các ngươi liền mời cao minh khắc đi trọng đạt phía sau một cái rượu linh nữ tử đứng dậy yên ắng đi theo ra ngoài người này không là ai khác thực sự là ngũ hổ thần giữa duy nhất nữ tính xích phi hổ đại nhân cái kia họ diệp thực sự lợi hại như vậy ngay cả ngươi cũng muốn cẩn thận như vậy xích phi hổ mở miệng hỏi vũ thánh quan vũ biết không ngay cả các ngươi đều cảm thấy vướng tay chân đối thủ nhưng ngay cả diệp khai một cái thủ hạ đều đánh không thắng trực tiếp được chém giết tại chỗ trước đó không lâu vừa nghe nói hắn một thân một người đi trước giang đông một thân một mình liền thắng giang đông chư tướng ngươi nói hắn lợi hại hay không điều này sao có thể Sĩ phi hổ không thể tin nói nếu không phải là đại huyễn lao sư chính mồm cùng ta nói ta cũng không tin bởi vì này một điểm ngay cả ta cũng xa xa làm không được trọng đạt trầm giọng nói vậy đại nhân chuẩn bị làm sao đối phó hắn diệp khai lại làm sao lợi hại chỉ cần còn là người liền có nhược điểm đừng nói là người coi như là thần cũng không phải vô địch là người luôn sẽ có lúc mệt mỏi nếu như dùng biển người chiến thuật mà nói còn có phần thắng cho nên đại nhân muốn nhờ đám này ngu xuẩn lực lượng những thứ này chư hầu tuy rằng vụ về nhưng bọn hắn dưới trướng tướng lanh tuy nhiên cũng không thể khinh thường đặc biệt tào tháo dưới trướng ngũ tử lương tướng cùng với lưu bị tam đệ trương phi cùng với triệu vân hai người còn có chính là lưu biểu dưới chương cái kia l á o tướng quân hoàng trung những người này cắc có không thua thực lực của các ngươi nếu như lợi dụng được cổ lực lượng này mà nói hoàn có lực đánh một trận những thứ này ngu xuẩn hoàn g tự cho là đang lợi dụng ta không biết là ta lại lợi dụng bọn họ được rồi bọn họ nên thảo luận không sai biệt lắm chúng ta vào đi thôi chưa xong còn tiếp lỡ ít chương ba trăm hai mươi hai hiện tại đã hiểu đi chương ba trăm hai mươi hai hiện tại đã hiểu đi ký châu nghiệp thành mũi tên đông bắc lúc này còn thừa lại thiên hạ chư hầu đều hội tụ ở này trong thành khắp nơi đều là võ trang đầy đủ giáp sĩ bách tính c ú i đầu chạy đi đến đi vội vàng toàn bộ trong không khí tràn ngập nhất khẩn trương k h í tước mà đúng lúc này một người nam nhân cứ như vậy tùy ý bước vào tòa thành cổ này khoe môi nít lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt cùng bốn phía bầu không khí không hợp nhau chư c á t lượng nói là nơi này đi xem ra hoàn có chút ý nghĩa diệp khai bỗng nhiên d ư ơ n g mắt hướng xa xa một chỗ lầu các thượng nhìn thoang qua bất quá rất nhanh chính là thu hồi ánh mắt khoe miệng hơi d ơ lên ngay diệp khai thu hồi ánh mắt đồng thời nay toa cắt trên lầu một cái hắc ảnh thở phào nhẹ nhõm hắn phát hiện ta sao không tuyệt đối không có khả năng như vậy cự ly hạ ngã đích hắc cám kết giới ngay cả trọng đạt đại nhân cũng không có khả năng phát hiện hắc t r ư ớ n g hổ l ầ m b ầ m lời tuy nói như thế có lẽ hắn run rẩy ngữ ngôn đó có thể thấy được ngay cả chính mình bản thân cũng không tin bên kia quận thủ phủ bài kiến minh chủ trong phòng nghị sự trọng đạt ngồi ngay ngắn ở trên ghế vẻ mặt túc mục bị mọi người chiều bái khả tâm tình trạng lại là không cao hứng nổi bởi vì ngay vừa rồi hắn đã được đến hát t r ư ớ n g hổ tin tức truyền đến đó chính là thánh tử diệp khai rốt cuộc tới nguyên bản dĩ diệp khai thực lực nếu là có tư tưởng ẩn nút nói đừng nói là hát t r ư ớ n g hổ ngay cả trọng đạt thân chí cũng không có khả năng phát hiện nhưng diệp khai căn bản không có ẩn nút ý tứ đương nhiên cũng không có tận lực làm cho phát hiện ý tứ diệp khai bất quá cùng tầm thường qua lại người qua đường như nhau như vậy đi đến mà thôi hiện tại có một cái tin xấu tuyên bố mới vừa mới vừa nhận được tin tức xưng đại ma đầu diệp khai đã lẻ loi một mình vào nghiệp thành nói không chừng lúc này đã đến quận thủ phủ trọng đạt nhìn chúng chư hầu trầm giọng nói lời còn chưa dứt trên đại sảnh nhiều tiếng hô kinh ngạc người người biến sắc nay cùng diệp khai chiếu quá mặt chư hầu càng không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn phía sau l ư n g đại môn thấy kia trong cũng không có diệp khai thân ảnh lúc này mới thoáng an tâm nhưng rõ ràng đó có thể thấy được từ nghe được diệp khai hai chữ sau khi những người này cũng bắt đầu có vẻ hơi đứng ngồi không yên phải làm sao mới ổn đây lưu biểu lo lắng nói hư danh vô cực thực vẫn đối với cái này đã từng kinh tương c h i chủ tốt nhất đánh giá ma đầu kia thật to gan đã cho ta hà bắc trọng địa cũng như giang đông vậy không chịu nổi một cách sao viên thiệu giận dữ nói nói đúng lắm hôm nay chúng ta thiên hạ hảo kiệt toàn bộ ở đây hiệu khởi tha cho hắn làm cản nếu là hắn tới đó chính là tự chui đầu vào lưới liêu đông bậc đàn anh công tôn khang giận dữ nói chỉ sợ là yên tâm có chỗ dựa chắc tài cao mật lớn hứa xương c h ấ c thành ngươi quên rồi sao lưu biểu khắp khuôn mặt là khổ sáp lúc đầu bất quá tài so với một hồi thắng bại không biết hơn nữa hiện tại hắn thế nhưng độc thân đến đây đã không còn những quái vật kia bán t r ợ mà chúng ta bên này còn lại là sinh ra trọng đạt cùng với h ổ báo kỵ t r ư vị thống lĩnh nhất định phải làm cho tên ma đầu này có đến mà không có về viên thiệu q u á t lớn trọng đạt chấn định như thế thế nhưng đã có rượu kế đi đối phó ma đầu kia tào tháo ngẩng đầu nhìn tư mã trọng đạt mở miệng hỏi chúng chư hầu giữa chỉ có tào tháo chấn định nhất trên mặt giếng nước kiến tĩnh ai cũng nhìn không ra đến cái loạn thế này kiêu hùng lúc này suy nghĩ cái gì ma đầu kia vo công tuy rằng thiên hạ vô địch nhưng là lại có một nhược điểm trí mạng đó chính là không coi ai ra gì quân vọng tự đại vô luận là hứa xương t r ư ớ c thành trận kia đổ đấu còn là trước đó không lâu từ giang đông c h u y ể n tới tình báo đều đủ để nhìn ra chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này vẫn trầm mặc không nói trọng đạt rốt cục lên tiếng trọng đạt có ý tứ là để cho chúng ta sẽ cùng ma đầu kia đổ đấu lưu biểu sắc mặt xấu xí đổ đấu còn chưa bắt đầu hắn cũng đã bi quan nghĩ đến thảm bại kết cục không ta cũng không nói như vậy đối phó chủng ma này đầu vừa lại không cần nói cái gì đạo nghĩa chúng ta có thể dùng điểm thủ đoạn khác trọng đạt nhìn một bên lưu bị mở miệng nói chỉ cần có thể thủ nhận ma đầu kia cho ta nhị đệ báo thủ vô luận dùng thủ đoạn gì ta cũng không có ý kiến lưu bị hung ác tiếng nói tốt cứ quyết định như vậy xích phi hổ đi đón khách đi trọng đạt thỏa mãn gật gật đầu mở miệng cười nói vâng đại nhân xích phi hổ thân thủ mang trên đầu cái mũ tháo xuống cười quyến rũ nói t i ể u tiểu vóc người vừa vừa sáng hưng ơ phát hai nâu ánh mắt có vẻ đặc biệt lớn lông mi thật dài như như tơ lủi nhu c h ạ c h khuôn mặt gầy gò thượng dài một cái khác đường cong động nhân tắt và o mồm nàng mặc trước một cái q u ầ n sóc nhất kiện thật mỏng màu vàng nhà táo vét tông ở trên bụng chỗ đánh cái kết lộ ra một mảng lớn trắng loãng xích phi hổ không thể nghi ngờ là một cái tuyệt thế mỹ nữ có đôi khi mỹ lệ chính là nữ nhân tốt nhất vũ khí chỉ là ở đây chư hầu lúc này căn bản không có nhìn mỹ nữ tâm tình xích phi hổ lướt qua mọi người đi ra ngoài từ miệng của nàng hình đó có thể thấy được nàng ở nhẹ giọng niệm phế vật hai chữ mười sáu mười sáu nếu làm ở đại hội như vậy nên ở quận thủ phủ mới đúng diệp khai lung lay rượu trong tay hồ lô từ trong một nhà t i ể u lâu đi ra đến rồi lúc này hoàn có tâm tư uống vẫn còn hòa trọng đạt nói một tia không kém bất quá khác biệt duy nhất là ở trong mắt diệp khai đây cũng không phải là c u ầ n vọng mà là tự tin một loại thiên hạ dai ở ta trong lòng bàn tay tự tin xin hỏi là thánh tử đại nhân sao tô mị tận xương thanh em đ ố n g nhiên truyền vào diệp khai trong t hai diệp khai ngẩng đầu một cái chỉ thấy một cái hồng phát nữ tử đ ố n g nhiên đứng ở trước mặt mình mà bởi người nữ nhân này xuất hiện vô luận là trên đường hành tẩu được người qua đường còn là binh lính tuần tra đều là không tự chủ được dừng bước vì vậy hồng phát nữ tử thật sự là quá mức mỹ lệ thế cho nên tất cả mọi người không bỏ được đem ánh mắt của mình rời ngươi là diệp khai tuy rằng tự luyến nhưng cũng sẽ không ngu ngốc cho rằng nữ nhân này trước mắt là bị mị lực của mình hấp dẫn đại nhân nhà ta đã chuẩn bị cho tốt tiến hội thỉnh thánh tử đại nhân dự tiệc cộng đồng thương thảo đây thiên hạ đại sự xích phi hổ mỉm cười nói tư mã trọng đạt nguyên lai thánh tử đại nhân nhận thức đại nhân nhà ta ta chẳng những nhận thức nhà ngươi đại nhân ta còn biết ngươi cho nên khuyến ngươi chính là thu phục ngươi này mất mặt hiện hiện ngoạn ý đi diệp khai mở miệng khẽ cười nói ta không biết thánh tử đại nhân đang nói cái gì xích phi hổ c h ừ n g mắt nhìn vẻ mặt vô tội lời còn chưa dứt xích phi hổ đ ỗ n g nhiên mở to sông nhãn chỉ cảm thấy đau đớn một hồi từ bụng chuyển đến túi đầu nhìn lại chỉ thấy diệp khai hữu quyền đã không lưu tình chút nào đánh ở tại trên bụng của nàng hiện tại đã hiểu đi trên đường cái tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn nghĩ không ra trên đời này vẫn còn có nam nhân có thể đối với như vậy mỹ nhân hạ thủ được xin lỗi một quyền này nhịn không được ta ghét nhất chính là này muốn khống chế người của ta được rồi hiện tại có thể dẫn ta đi gặp chủ nhân nhà ngươi xích phi hổ hoàn toàn nói không ra lời mồ hôi lạnh không ngừng từ cái chán của nàng toắt ra còn không có phản ứng kịp cả người liền là làm cho diệp khai cấp nói lên chưa xong còn tiếp chương 333, viêm long thứ chín múa diệt thế chương 333, viêm long thứ chín múa diệt thế để chính ngươi cái mạng nhỏ ta khuyên ngươi chính là không nên lộn xộn thật là tốt diệp khai cước bộ chưa đ ỉ n h mắt cũng không có nhìn về phía xích phi hổ nhưng xích phi hổ lại cảm giác mình làm mỗi một động tác đều bị diệp khai giam trong mắt như nhau trong tay vừa thò đầu ra đ o ạ n nhận vừa lạng yên không tiếng động thu về đi tới đi tới diệp khai bỗng nhiên ngừng thân thể diệp khai trong tay xích phi hổ cả người chấn động còn tưởng rằng diệp khai phát hiện bản thân mới vừa rồi cử động muốn lấy tánh mạng mình được rồi ngươi mới vừa nói quận thủ phủ đi như thế nào tới trọng đạt từ lâu chuẩn bị xong y ế n hội chỉ là địa điểm cũng không phải là ở quận thủ phủ mà thôi bất quá với tiệc vô cực tốt tiệc sẽ không tốt biết trận này đến hội bản chất thì là ba tuổi tiểu hài tử đều nhìn ra được duy nhất đáng ra chú ý đúng là kỳ thực trọng đạt bảy lưỡng nơi này đến hội coi như chúng chư hầu ở quận thủ phủ trong đại s ả n h chờ diệp khai xuất hiện thì tư mã trọng đạt cũng một thân một mình ở thành bắc một tòa t r o n g chô ở cũng bảy một bản tiệc rượu ở đây diệp khai nhìn trước mắt phong cách cổ xưa đại môn mở miệng hỏi đúng đây phiến đại môn đi vào quẹo trái qua cái kia hàng、làng. đi s u ố t mại cho đến cuối đang lúc phòng nhỏ chính là xích phi hổ mở miệng nói diệp khai khỏe miệng hơi d ơ lên không chút do dự nào trực tiếp là đi vào dựa theo xích phi hổ từng nói quả nhiên ở cuối hành lang thấy được một gian phòng nhỏ c h í c h k í y diệp khai đẩy cửa phòng ra cất bước đạp tiến vào chỉ một mình ngươi diệp khai tiện tay đem trong ngực xích phi hổ vứt trên mặt đất nhìn trước nam nhân trước mắt nhẹ t ê u nói người đàn ông này không cần nhiều lời diệp khai cũng biết chính là long lang chuyện giữa đệ nhất nhân vật phản diện tư mã trọng đạt chờ ngươi rất lâu rồi trọng đạt hướng diệp khai rối rối tay ý bảo diệp khai ngồi xuống đây là đang hát nào vừa ra à? diệp khai tùy ý ở trọng đạt ngồi đối diện xuống tới k h ẽ cười nói đây muốn xem thánh tử ngươi thế nào tuyển trọng đạt cầm bầu rượu lên quỳnh tương c h ú t xuống diệp khai trước người ly không lập tức chính là được trang bị đầy đủ nếu là chọn dù sao cũng nên có tuyển hàng đi diệp khai không chút khách khí bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch ngươi nghĩ những chư hầu đó làm sao trọng đạt cũng không đáp lời ngược lại là mở miệng hỏi không đợi diệp khai trả lời trọng đạt chính là tự mình nói rằng các hoài tâm tư nhìn như khôn khéo kỳ thực vụng về bất kham bất quá năm bẻ bảy mảng mà thôi chỉ bằng bọn họ cũng như toan chiến t h ắ n g ngươi trong mắt của ta bất quá là si tâm vọng tưởng mà thôi ngươi không phải là bọn họ bên này sao diệp khai nhìn trọng đạt k h ẽ cười nói cùng với đi chợ giúp đám phế vật kia ta càng muốn tuyển trạch hợp tác với ngươi trọng đạt trầm giọng nói thế nhân giai nói thiên mệnh phá phượng vô pháp cùng tồn tại nhưng thiên mệnh phá phượng vốn là nhất thể hai mặt hôm nay thế giới này vốn là sức mẹ bất ham như một cái tràn đầy lỗ thủng t h ù n g nước cùng với thủ hộ bổ cứu còn không bằng đem hoàn toàn phá hư sau đó một lần nữa sáng tạo ra một cái tân thế giới chỉ cần ngươi gật đầu q u ò n thủ phủ giữa này tên ngu xuẩn lập tức chính là sẽ chết đến lúc đó thiên hạ đều ở ta ngươi trong lòng bàn tay nghe giống hệ tốt hình dạng diệp khai khỏe miệng hơi d ơ lên mở miệng cười nói bất quá ngươi thật giống như lầm cái gì thiên mệnh phá phượng những thứ này cùng ta lại có quan hệ gì còn có ta bây giờ đang ở việc làm không phải là ở sáng tạo tân thế giới sao ta vốn cho là nhĩ hảo ngạt coi như là cá nhân vật nhưng bây giờ ta thật sự là quá thất vọng rồi ngươi lại vẫn không có chư cắt lượng cái kia p h ạ m nhân thấy xa diệp khai nhìn trọng đạt liếp mắt ngươi thực sự muốn đối địch với ta vung tha cái này dễ như trở bàn tay thiên hạ trọng đạt trầm giọng nói ngươi lẽ nào ngay cả lỗ thai đều phá hủy sao diệp khai khẽ cười nói thình thịch trọng đạt chén rượu trong tay phá toái văng tung toé toái phiến vẩy ra ngươi sẽ hối hận trong tự điển của ta chưa từng có hối hận hai chữ diệp khai cười cười mở miệng nói diệp khai lời còn chưa dứt đ ỗ n g nhiên xuất hiện vô số hắc tuyến hướng diệp khai phong tới tứ diện bát phương đều bị bao phủ không chỗ có thể trốn ngũ hổ thần giữa nếu bàn về ám sát chi đạo không phải hát chướng hổ mặc trúc ta liền nói ngươi sẽ hối hận trọng đạt mở miệng nói thành công đây nhất n i ệ m đầu mới từ hát chướng hổ trong đầu hiện lên trước mắt diệp khai cái kia vốn nên bị xuyên thủng thân thể đi bỗng nhiên mơ hồ chậm dại biến mất ở trong không khí tàn ảnh hát chướng hổ cả kinh nói nhưng đây hết thể đều đã quá m u ộ n hát chướng hổ chỉ cảm thấy bụng đau xót nhất c ử đại trùng lực kéo tới cả ngươi liền là trực tiếp bay rớt ra ngoài máu tươi t u ô n trào ra rơi đ ầ y đất hát chướng hổ bị h oanh bay sắt na cả phòng trái phải hai bên tường ẩ m ẩ m s ậ m hai bóng người một tả một hữu bay thẳng đến diệp khai vọt tới một người mù võ giả một cái còn lại là người bị trọng giáp tướng quân người tới không là ai khác chính là ngũ hổ thần còn lại hai người hư không cùng với hoàng thi hổ chỉ thấy hư không cao trong tay thiết đ ộ n g hướng phía diệp khai đầu một gậy đập xuống giữa đầu bén nhọn phá phong có tiếng r ư ờ n g như trời long đất l ở chuyển tới mà một bên hoàng thi hổ đồng dạng là phát động tiến công chỉ thấy trong tay hắn nhất động song thiên kích chấn lôi nhất thời ra hiện ở trong tay của hắn d u n g tay một cái chấn lôi tựa như cùng độc xà xuất động vậy hướng diệp khai hết hầu đâm tới hư không hòa hoàng thi hổ hai người đều là chân chánh vũ đấu phái trong khi xuất thủ tự có nhất khí thế b ă n g vào bất tử c h i thân hoàng thi hổ đả pháp có thể nói là hoàn toàn bỏ qua phòng thủ chỉ thấy hiện mỗi một thương l i ề u mạng từng chiêu đ o ạ t hồn mà hư không mắt tuy r ằ n g ngu vừa cắt nhập thời cơ cũng tóm đến so với ai khác cũng còn muốn chuẩn trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên cùng diệp khai đánh cái khó phân thắng bại xem ra cái này diệp khai cũng không phải theo như đồn đ á i vậy vô địch đứng ở một bên trọng đạt bí mật quan sát trước tuy thời chuẩn bị đối với diệp khai phát động nhất kích trí mệnh liền chút bản lãnh này sao diệp khai cười cười cả người vô luận là tốc độ phản ứng lực còn là lực lượng đột nhiên đều đề cao không chỉ gấp hai đối mặt siêu thần dưới trạng thái diệp khai hư không hòa hoàng thi hổ dần dần chống đỡ hết nổi hoàng thi hổ hoàn hảo suy cho cùng bất quá chỉ là một bộ khôi giáp mà thôi mà hư không liền không dễ dàng như vậy cả người nhiều chỗ bỏng nhiều hơn vết đ a u nếu không phải là hư không có kinh người ý c h í lực mà nói sợ là đã sớm ngã xuống có t h a n h tử tên nam nhân quả nhiên không phải là tốt như vậy đối phó đã như vậy trọng đạt vung tay lên chỉ thấy mấy trăm người bỗng nhiên tràn vào đem diệp khai bao quanh vây ở chính giữa bọn họ trang phục đều cùng hư không giống nhau như lúc cầm trong tay thiết côn ngay cả động tác đều đều n h ị p những người này chính là cao hơn hổ báo kỵ tồn tại hư không chúng biểu thị kính ý cho các ngươi xem chút có ý đối mặt khí thế hung hăng hư không chúng diệp khai sắc mặt không thấy chút nào h o ả n g ý chỉ thấy hiện cười cười vung tay phải lên trong hư không đ ố n g nhiên xuất hiện hai cái hỏa diễm đại tự băng cùng với hư không hỏa diễm văn tự phai đi lưỡng con hỏa long đồng thời xuất hiện ở diệp khai phía sau Đây là diệp chương a i t h ba trăm ba mươi bốn tiểu cô nương cùng với một m ư ờ i dũng sĩ chương ba trăm ba mươi b ư n tiểu cô nương cùng với một mươi dũng sĩ chỉnh cái tiểu viện trực tiếp bị oanh thành phế tích lọt vào trong tầm mắt chỗ tràn đầy vết thương giữa sân càng trực tiếp xuất hiện l i ề u nhất cái hố sâu to lớn ba trăm hư không chúng đừng nói còn sống ngay cả thi thể cũng là bị oanh i ế t thành cha cũng tìm không được nữa hoàng thi hổ thân khôi giáp kia s ứ c mẹ bất kham lộ ra bên trong trống chân giáng dấp mà hư không còn lại là cả người r ụ t huyết ngã trên mặt đất hai người này hiện nhưng đã không có kế tục năng lực chiến đấu diệp khai một người đứng ở phế tích trung gian gió nhẹ thổi qua ống tay h áo lay đậu mà đúng lúc này nhất trận âm phong đ ố n g nhiên hướng diệp khai phía sau lưng k é o tới chỉ thấy một con màu xanh tím quỷ trào hướng về phía diệp khai vị trí trái tim gào thét đi đi chết đi núp trong bóng tối bạch minh hổ dử tận nói cương thi quỷ độc trào phải bắt đến diệp khai thì đ ỗ n g nhiên đứt từ cổ tay máu tươi vẩy ra dịch nhờn vậy nồng lục sắc s á i ở trên mặt đất suy suy b ư ớ c lên một mảnh gây mùi khói trắng diệp khai chậm rãi xoay người lại d ư ơ n g mắt hướng hướng bạch minh hổ ẩn thân địa phương nhìn lại khoe miệng hơi d ơ lên ngay bạch minh hổ lo lắng có hay không lui lại thì chỉ nghe sưu một tiếng diệp khai thân hình thoáng cái xé rách trường không trực tiếp xuất hiện ở tại bạch minh h ổ trước mặt hưu thủ lộ ra trong nháy mắt đứng im bạch minh h ổ cổ của ngươi lại như thế nào phát hiện được ta còn có nhân loại tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy bạch minh h ổ trận to s o n g nhãn giống như không thể tin hết t h ể trước mắt ẩm bạch minh h ổ chỉ cảm thấy phía sau đau xót toàn thân cốt cách cũng phải nát nước ra giống như vậy chỉ thấy hiện trực tiếp được diệp khai ấn vào đại địa chi chung diệp khai mặt không thay đổi nhìn bạch minh h ổ l ệ n h lùng nói rằng đi hỏi diêm vương đi thôi bạch minh hổ chỉ cảm thấy toàn thân mình đều phải tán giá giống như vậy trí mạng nhất chính là hắn cảm giác được khó có thể hô hấp ý thức dần dần bắt đầu mơ hồ sau đó hoàn toàn ngủ say tiêu thất diệp khai khắp bạch minh hổ cổ của đem nói lên tiện tay vứt sang một bên giống như trong tay cũng không phải là uy phong lấm lấm ngũ hổ thần mà chỉ là một kiện không ai muốn đổ bỏ đi mà thôi còn có người sao ra đi diệp khai bỗng nhiên mở miệng nói một cái nam tử nhất tuấn mỹ đến kỳ cục nam tử bỗng nhiên từ chỗ tối đi ra người tuy rằng một thân nam tử trang phục nhưng diệp khai liếc mắt chính là nhìn ra đó là một nữ tử không chỉ có như vậy diệp khai hoàn đ o á n được thân phận của nàng ngũ hổ thần giữa thần bí nhất tồn tại diệp khai trước mắt thân phận của người này có rất nhiều ngay từ đầu nàng là ngũ hổ thần thanh long sau lại lại thành vượng hoàng đến tối hậu lại biến thành ngũ cơ n g ư ờ i không có nhìn lầm chính là bá vương biệt cơ bên trong chính là cái tia ngũ cơ long lang chuyện bên trong nao động vẫn là có thể ngu cơ không có công kích di tứ cứ như vậy nhìn diệp khai sau một lúc lâu đông nhiên mở miệng hỏi nghe nói ngươi có thế để cho người chết phục sinh là thật sao không phải là giữa lúc ngu cơ ánh mắt lộ ra nồng nặc tuyệt vọng thì diệp khai n ế t miệng cười nói nhưng ta hiểu rõ người có thể làm được thật vậy chăng ngu cơ trong mắt lần thứ hai g i ấ y lên ánh sáng hy vọng ta tất yếu lừa ngươi sao diệp khai đưa tay chỉ té trên mặt đất hư không đám người ý tứ nói thêm ngươi một người không nhiều nghe được diệp khai nói sau khi ngư cơ hít một hơi thật sâu quay đầu lại nhìn cách đó không xa tư mã trọng đạt vi k h ẽ không người nghiêm mặt nói trọng đạt đại nhân xin lỗi ngư cơ thân thể cứ như vậy c h ầ m rãi tiêu thất ngay tại chỗ rất hiển nhiên nàng không muốn lại c u ố n vào diệp khai hòa trọng đạt trong lúc đó chiến tranh thủ hạ c h ế t tử chạy đã chạy ngươi bây giờ định làm như thế nào thì sao diệp khai nhìn đứng ở xa xa trọng đạt mở miệng khẽ cười nói trọng đạt cũng không trả lời trực tiếp là dùng hành động cho ra đáp án của hắn hắn giống như ngu cơ thân thể dĩ nhiên cũng là chậm rãi không rõ vô luận là diệp khai còn là trọng đạt trong lòng đều hết sức rõ ràng đây đã là trận chiến cuối cùng bởi vậy diệp khai đương nhiên sẽ không cho rằng trọng đạt đây là đang trốn ngoại trừ ngũ hổ thân ngoài hôm nay trọng đạt còn có thể lợi dụng liền chỉ có trong miệng hắn đám phế vật kia diệp khai cười cười quay đầu lại nhìn thoáng qua đầy đất phế tích đầu cũng sẽ không xoay người đi ra ngoài quân thủ phủ tiến phòng khách chúng chư hầu ở nơi này lo lắng cùng đợi vừa rồi đất rung núi chuyển tiếng vang cho dù đang ở quận thủ phủ chính bọn họ cũng là nghe được nhất bất an mãnh liệt bao phủ tại bọn họ trong lòng mà cổ bất an theo thời gian trôi qua càng phát trầm trọng ngay mọi người trong lòng cái kia buộc chặt huyền muốn đứt đoạn thì diệp khai chậm rãi từ ngoài cửa đi đến diệp khai khỏe a i k h môi miết lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt. coi như không người mà trực tiếp đi đến đại sảnh trên đại sảnh chúng chư hầu nhìn thấy diệp khai rõ ràng lại càng hoảng sợ mà thằng đến lúc này mới vừa rồi nên rời đi trước trọng đạt mới rốt cục là chạy tới nơi này chúng chư hầu nhìn thấy trọng đạt sau khi lúc này mới thoáng yên tâm xuống tới chỉ là bọn hắn không có chú ý tới trọng đạt tấm kia giống như đã chết cha mẹ mặt của các người đám này không biết xấu hổ gì đó là thời gian nên đổi tiền mặt chính các ngươi lúc đầu nói ta nói rồi ta sẽ đích thân tới lấy đều chuẩn bị xong chưa diệp khai nhìn mọi người mở miệng nói lúc đầu đổ đấu kết quả không biết làm sao đến không biết xấu hổ vừa nói vẫn các hạ xông vào phủ đệ của ta nói với chúng ta ra những lời như vậy quá không đem chúng ta chúng chư hầu để vào mắt đi viên thiệu phụng thiệu h ư lệnh nói nha là ngươi nha ngươi không nói lời nào ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi ta làm cho lưỡng tên tiểu tử mang cho ngươi không biết có hay không thu được à diệp khai tùy ý d ư ơ n g mắt nhìn lên mắt đ ố n g nhiên sáng ngời mở miệng cười nói cảm tình cao l ã m hòa trường hợp hai cái này hà bắc danh tướng ở trong mắt diệp khai chính là lưỡng tiểu tử đối mặt diệp khai đây hai mươi ánh mắt viên thiệu rõ ràng lui lên nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy lại không tốt chỉ có thể cứng rắn cái cổ nói rằng đại ma đầu ngươi đừng vội càng hẳn rỡ ồ thật sao diệp khai nghiền ngẫm cười nói đại ma đầu nạp mạng đi những người khác có thể co đầu rút cổ nhưng lưu bị mà trương phi hai người lại không thể nói xong rồi cùng năm cùng ngày sinh cùng năm đồng nhất tử hôm nay cựu nhân gần trong gang t ấ c hoàn nút ở phía sau đầu sau khi lại có gì thể diện đi gặp cựu tuyển tri hạ quan nhị ra lưu bị trương phi hai người bay thẳng đến diệp khai p h ó n g đi triệu vân hộ chủ u ấ t ruột đ ỉ n h trường thương theo sát phía sau khoảng không pha sơn một đạo đao hình khí kình bỗng nhiên trùng lưu bị mấy người p h ó n g đi đưa bọn họ vọt tới trước thân hình bức cho thối chỉ thấy ngu cơ bỗng nhiên xuất hiện ngăn diệp khai bản thân đ à n g đằng sát khí nhìn lưu bị ba người đua gì thế thật vất vả bắt được hy vọng sao khiến nó、no、cứ như vậy ở trước mắt mình tiêu thất diệp khai bỗng nhiên rời trương tiểu bản đắng ngồi xuống thân thủ mở ra cười nói xem ra hôm nay là không tới phiên ta xuất thủ vừa dứt lời q u â n thủ phủ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến kinh khủng tiếng ngựa hí một cái to lớn hát xà trực tiếp là đánh vỡ tường xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người cự x à x à đầu thượng đứng một đám người trước một người là một cái cùng phục trang giả trang tiểu cô nương x á cơ mà đi theo hắn phía sau tự nhiên là diệp khai dưới t r ư ớ n g thập dũng sĩ bạch khởi hoắc khứ bệnh mạo đốn đan vu chưa xong còn tiếp chương ba trăm ba mươi lăm tào tháo phản bội chương ba trăm ba mươi lăm tào tháo phản bội thế chết theo thánh tử tào tháo đ ố n g nhiên rút ra bên hông thanh hồng kiếm la lớn mà hắn đây thanh gọi giống như từ lâu diễn thử vô số lần tự n h ư cùng t r ị c h bôi làm hiệu giống như vậy ngay sau đó xuất hiện tự nhiên chính là một đám đao p h ụ thủ theo tào tháo đây thanh khẩu lệnh hạ hầu đôn hạ hầu h uyên vu cấm chờ tào ngụy danh tướng toàn bộ phản bội trực tiếp là đối với bên cạnh võ tướng phát động nổi lên công kích mới vừa rồi còn là uống rượu với nhau minh h i ế u đông nhiên trong lúc đó biến thành đòi mạng ngươi quỷ đòi mạng chu ma liên minh một đám võ tướng căn bản phản ứng không kịp nữa trong khoảng thời gian ngắn tiếng kêu rên liên hồi gãy chi bay ngang m á u tươi văng khắp nơi tào a man người dĩ nhiên phản bội minh ước ngươi không chết tử tế được viên thiệu song nhãn đỏ bừng cả tiếng quất lên ngay vừa rồi hắn lại một manh tướng cao lãm đã ở hạ hầu đôn đánh lén hạ trận v o n g dưới trướng tứ đại mạnh tướng hôm nay chỉ còn trương hợp một người thì như thế nào có thể làm cho hắn không giận các ngươi mới là bội bạc đồ hứa xương t r ư ớ c nhất chiến ta thời khắc không dám quên kẻ thức thời là tuấn kiệt thánh tử đại nhân khoan hồng độ lượng lặp đi lặp lại nhiều lần khoan thứ ta đợi các ngươi đám người kia lang tử dã tâm dĩ nhiên đem thánh tử đại nhân dày rộng trở thành các ngươi c à n rỡ tư bản ta tào tháo ngày hôm nay liền cho các ngươi minh bạch một cái đạo lý tào tháo vung trong tay thanh hồng kiếm ném lăn bên cạnh một vị minh quân tướng lãnh quát lớn dùn bỏ lời thề người liền muốn trả giá thật lớn giữa sân tình huống hôn loạn lung tung mà diệp khai cũng bình yên tự đắc ngồi ở một cái khác trước bàn rượu an tình uống mỹ t i ể u cạch cạch cạch cho dù ở như vậy tranh cãi ầm ĩ trong hoàn cảnh gốc gỗ thải mà thanh âm vẫn như cũ rất rõ ràng chuyển vào diệp khai trong thai diệp khai vi ngẩng đầu một cái cười cười đem chén rượu trong tay đưa tới cười nói uống rượu không hình ảnh này theo ngoại nhân rất có thay đổi thái quái thuộc thử lửa thanh thuần tiểu cô nương vị đạo nhất là bốn phía các nơi vẫn đang tiến hành chiến đấu liền càng lộ ra quỷ dị tiểu cô nương có một đôi màu vàng tung trưởng đồng tử t ử sắc kéo dài đến m ú i thở nhãn ảnh gia thị tái nhợt mang theo một đôi thương màu xanh nhạt câu ngọc trạng khuyên hai một thân kimono dưới chân đạp gốc gỗ tiểu cô nương hơi nhón chân lên lấy đi d i ệ p khai chén rượu trong tay cũng không trả lời trực tiếp là uống một hơi cạn sạch diệp khai nhìn trước mắt tiểu cô nương này trong lòng cảm khái rất nhiều từ họ rồ xì maa đến xa cơ biến hóa thật có chút đại không chỉ là giới tính thượng phát sinh cải biến thậm chí ngay cả tính cách đều là đang từ từ thay đổi diệp đầu không thể không bội phục bách mỹ đổ không thể không bội phục đây luân hồi không gian bất quá may mà chính là cái loại này âm lanh cao ngạo thích đắm chìm trong bản thân trên thế giới khí chất giống h ệ t từ đầu đến cuối không có cải biến đây loạn thế rốt cục muốn kết thúc diệp khai trực tiếp cầm bầu rượu lên được một hớp k h ẽ cười nói cần giúp một tay không s a cơ trầm mặc một lát sau mở miệng nói dĩ thực lực của nàng tự nhiên nhìn thấu trọng đạt cũng không đơn giản hơn nữa trong lúc mơ hồ nàng còn chứng kiến trọng đạt sau lưng người đáng sợ thân ảnh không cần đơn giản nói gọn gàng đánh nhau loại chuyện này hoàn là nam nhân đến hợp một ít mà lúc này trên trận còn lại mấy nơi chiến đoàn cũng rốt cục cho ra kết quả ta đầu hàng ta đầu hàng ta nguyện đầu hàng lưu biểu vội vàng la lớn rất sợ kêu bận rộn sẽ bộ bên cạnh đồng liêu d ậ m khôn theo tha phương tài khả là tận mắt thấy mình tiểu cứu tử thái mạo số người trực tiếp cấp mạo đốn đan vu trong tay loan đao ném bay máu tươi văng láo cao công tôn khang theo sát phía sau cũng là dao ra da bạch kỳ viên thiệu vẻ mặt đỏ lên hắn lúc này đối với mình mới vừa rồi ngôn ngữ hối hận không thôi nhưng việc đã đến nước này đã không đường có thể lui mà trên thực tế vẫn tính kế hắn t ả o tháo bản không có ý định cho hắn đường lui lưu bị trương phi nhị trong mắt người tràn đầy nội hỏa nhưng bọn họ căn bản không đến gần được diệp khai diệp khai dưới trướng thập dũng sĩ không có thể như vậy ăn chay mà diệp khai lúc này cũng không có khoảng không phản ứng đại nhĩ bọn họ bởi vì đang chờ hắn thu thập đây chuẩn bị cho tốt nhận lấy cái chết sao diệp khai nhìn trọng đạt khe cười nói cách hư không lưỡng tầm mắt của người đối diện trọng đạt cũng đông nhiên cả tiếng c u ồ n g tiếu lên ha ha ha ha điên c u ồ n g tiếng cười ở toàn bộ đại sành quanh quần theo tiếng cười kia của hắn trong đại s ả n h chính đang chiến đấu võ tướng ngươi dần dần xa nhau kéo dài khoảng cách đại s ả n h bắt đầu trở nên l ặ n g y ê n không một tiếng động vô luận là diệp khai bên này còn là chúng chư hầu đều dùng nhìn quái vật vậy ánh mắt của nhìn trọng đạt người này không phải là điên rồi sao đây là tất cả người cộng đồng cho ra kết luận ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng ngũ hổ thần liền thiên hạ vô địch rồi không trọng đạt nhìn diệp khai đ ỗ n g nhiên mở miệng nói sữa đúng ngươi một điểm không thắng ngũ hổ thần mới phát giác được thiên hạ vô địch mà là ta vốn là thiên hạ vô địch thắng ngũ hổ thần bất quá là chuyện thuận lý thành trương mà thôi diệp khai khẽ cười nói thực sự là hết ngồi đại giếng ta biết n g ư ờ i gặp qua tả từ tiên nhân tu luyện qua tiên thuật nhưng ngươi cũng biết trên đời này không chỉ có tiên còn có thần trọng đạt mở miệng nói nói là bắc nha sơn thượng đầu kia đại lang sao diệp khai nếp miệng lên vi chào nói n g ư ờ i gặp qua nó trọng đạt nhìn diệp khai trên mặt khó nén vẻ khiếp sợ điều này sao có thể nếu như vào bắc nha sơn mà nói làm sao có thể bình yên ly khai không ít thấy quá ta còn hòa nó đánh một hồi là được rồi lợi vô í c h nhiều như vậy tiểu tử ngươi là muốn chỉ hoãn thời gian đi diệp khai không có khả năng vậy sao ngươi có thể còn có thể sống được trở về không có khả năng trọng đạt thế nhưng tận mắt chứng kiến quá đại địa c h i thần khủng bố ngươi đều có thể còn sống trở về lại có cái gì không có khả năng diệp khai không nói nhảm nữa bay thẳng đến trọng đạt v ọ t tới mà đúng lúc này một cây mộc trượng đ ố n g nhiên từ diệp khai phía trên đột nhiên xuất hiện hung hăng hướng diệp khai cái h ó t nem tới người tự nhiên chính là phá phong dẫn đạo giả đại huyễn tiên người nếu đều tới vậy cũng lưu lại đi đối mặt đột nhiên xuất hiện tập kích diệp khai chẳng những không có chút nào hoảng loạn trái lại đã sớm nở tới đại huyễn xuất hiện cho dù đại huyễn sau l ư n g diệp khai nhưng đối phương mỗi một cái động tác mộc trượng mỗi một lần huy vũ ở diệp khai trong đầu đều là rõ ràng như thế sắt na toái vũ v i ê lên. trên m Mục chém nhận trượng huyến người ngoài, người càng h trợt Xoạt xoạt. trực tiếp rớt ra được lóe xuất cả gây, bẻ bay đại i ệ n một đạo khai i n khủng không thương, chảy đến ngừng vết mức máu tươi r n g o à Đại h u y nhìn túi đầu n mình miệng vết thương ở bụng, trong lòng hoàng sợ, thân thể vết ở sợ, đ ề u run、lên. Nếu phát p không h lên. ả i là ở thời khắc q u a nguyễn t r ọ n nhất, h đại lui về sau một bước, sợ là lúc sau về sợ một bước, nhẹ à y đã đầu một t nơi â n nẻo nhìn huyến, một rồi.、Gì? Diệp khai nhìn đại h kêu nói giống như đối với đại huyễn còn có thể sống được cảm thấy thật bất ngờ đại huyễn nhìn như vậy diệp khai viên kia nhiều lòng yên tỉnh không giao động dĩ nhiên là động đung đưa từ tu thành tiên thân sau khi đã bao nhiêu năm không có cảm giác đến tử vong sợ hãi nhìn diệp khai ánh mắt đại huyễn chỉ cảm thấy phía sau lưng phát l ạ n h rõ ràng diệp khai khỏe miệng còn treo móc dáng tươi cười khỏe mắt mang theo cười mà khi đại huyễn nhìn đôi mắt này thì tại sao phải cho hắn một loại giống như rơi vào vô tận thâm nguyên nào rác chưa xong còn tiếp chương 336, a n táo sao chương 336, a n táo sao đại nguyễn ngươi chính là thu tay lại đi đ ỗ n g dưng một trận tiếng thở dài từ đàng xa truyền đến từ xa đến gần chỉ chốc lát sau một đạo nhân ảnh liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người tiên phong đạo cốt tóc bạc dung nhan chính là tiên nhân tạ tử thấy lao thục nhân diệp khai trên mặt lộ ra chân thành dáng tươi cười mở miệng lên tiếng chào hỏi tiền bối hán chung từ biệt lại gặp mặt tiểu hữu khả phủ bán lao đầu tử ta nhất cá diện tử tha cho hắn nhất mệnh đại huyễn bất quá giống như ta là thiên mệnh cho phép mà thôi hắn thân là p h á phượng dẫn đạo giả tự nhiên được đứng ở trọng đạt bên nào tả từ nhìn diệp khai mở miệng nói tả từ ngươi đại huyễn không nói gì tả từ kỳ thực sáng sớm chính là chạy tới chiến trường vốn không muốn hiện thân nhưng bây giờ thực sự không có biện pháp nếu như hắn nếu không ra mà nói sợ là đại huyễn chân cấp cho diệp khai khảm thành hai nửa lại nói tiếp tả từ tổng cộng hòa diệp khai thấy ba lần mặt trong đó hai lần đều đang là hướng diệp khai cầu tình hắn khuôn mặt giàn mua này hiện tại cũng có chút q u o i bất trụ nhưng đối với diệp khai mà nói đây chỉnh ca thế giới đều sẽ là của hắn bởi vậy rết hay không đại huyễn với hắn mà nói cây bản không hề khác gì nhau mà tả từ đối với hắn có ân diệp khai người này từ trước đến nay có ân tất báo có cựu oán tất hoàn khoai y ân cựu tả từ tặng hắn vân thể phong thân thu hắn tiên thuật tả từ nếu mở miệng diệp khai không có không đáp ứng đạo lý diệp khai ngẩng đầu nhìn người nào chết đại huyễn liếp mắt mở miệng nói ngươi có thể đi nha nghe được diệp khai nói sau khi đại huyễn rốt cục thở dài một hơi đang chuẩn bị ly khai đ ỗ n g nhiên cảm giác ngực đau xót túi đầu nhìn lên chỉ thấy một con thon dài tay của quán xuyên lồng ngực của mình lão sư không phải đã nói ở chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thì lưỡng số mạng của người liền hoàn toàn buộc chung một chỗ cũng nữa không thể tách rời rồi không ngươi ngươi ngươi nói liên tục ba n g ư ơ i tiên nhân đại h u y ệ n rốt c ụ c hoàn toàn cáo biệt thế giới này nhưng đáng tiếc cặp mắt k i a nhưng thủy trung làm sao đều không thể nhắm lại hắn thật sự là thật không ngờ bản thân tối hậu sẽ chết tại chính mình đắc ý nhất học sinh trong tay trọng đạt ngươi cũng dám thí sư tả từ giận dữ dâu tóc bay ngược cả người bay thẳng đến trọng đạt v ọ t tới ngón trỏ ngón giữa khép lại có kiếm chỉ đến điểm trọng đạt mi tâm bất đồng đại h u y ệ n tả từ người cũng như tên mềm lòng uy rất khó tưởng tượng một người như vậy dĩ nhiên cũng động sát tâm t ử vong mới thật sự là đường về trọng đạt toàn bộ khuôn mặt hoàn toàn mèo mó lộ ra lau một cái tàn nhẫn lại nụ cười d ữ tợn khí thế trên người dĩ nhiên có bao nhiêu hình học đếm kéo lên phía sau thậm chí xuất hiện một cái ác quỷ hư ảnh n g ư ờ i cũng đi chết đi trọng đạt hữu thủ đi phía trước vung lên một đạo ám hắc sắc u mũi nhọn hướng tả từ sông tới trong nháy mắt đem tả từ bao phủ ở tại trong đó tả từ sông nhãn chợ to hoảng sợ phát hiện vô luận hắn thi triển dạng gì thân pháp đều không thể chạy trốn trọng đạt lần này công kích mà đúng lúc này nhất đạo quang mang đúng hạ tới quá nhanh đạo tia sáng này quả thực có thể dùng không có gì sánh kịp mau để hình dung ở trong chớp mắt ngay cả tốc độ của tia chớp đều phải bị hắn siêu việt trong chớp nhóm này không khí đều phải bị trùng bạo thế nhưng ngay cả không khí chính là phản ứng đều quá chậm ở đạo tia sáng này bắn thùng hắc cám thì không khí mới bắt đầu phát sinh liên tiếp nổ vang có thể suy ra đạo tia s á này g n tốc độ rốt cuộc là thật sát Thuấn cuộc độ là là nhanh. Hư không, sát na. d i ễ mang Đạo này m theo không gì sánh được khí thế khủng bố hỏa diễm trùm tia sáng trong nháy mắt bắn thủng trọng đạt phát ra ưu m ũ i nhọn hơn nữa tốc độ không giảm tiếp tục hướng trọng đạt v ọ t tới ưu ám quang mang bị bắn thủng trong nháy mắt trọng đạt liền cảm giác được nhất sát khí xông thẳng h ắ n mi tâm mà tới giết giết giết trọng đạt tranh nhanh đại hét lên điên cuồng giống như cùng phía sau á quỷ hợp làm một thể phía sau ung tùn m à khí bay lên rít lên một tiếng cuồn cuộn ma khí toàn bộ bạo phát y d ị c phục trên người tất cả đều pha thoái thân thể so với vừa nãy thay đổi lớn hơn một vòng không thôi toàn thân dính vào liệu nhất tầng màu đen kịt từng cây một cốt thứ dĩ nhiên từ trong thân thể đâm ra có vẻ là như vậy bạo lệ tranh nanh giống như chính là ma thần giáng thế to lớn ma c h ả o hướng phía diệp khai bắn r a đạo này viêm mang trộm tới suy suy suy ở viêm mang kinh khủng ôn độ hạ n g trọng đạt ma chảo phát sinh suy suy sấm nhân tiếng vang k h ó i trắng tùy theo bước lên nhưng ngay cả như vậy đây nguyên bản tất sát nhất kích hãy để cho hắn cấp ngăn lại đây là cái gì quý a kịch bản có chút không đúng đi diệp khai nhưng không nhớ rõ trọng đạt có thể biến thành bộ dáng này nhưng bây giờ cũng không phải diệp khai ói ra tâm sư thời điểm bởi vì trọng đạt ở ngăn lại diệp khai công kích sau khi chính là nhanh như tia chớp phát động phản kích đối mặt thực lực tăng vọt trọng đạt diệp khai hiển nhiên không lưu tay nữa tu la hình thức trực tiếp mở ra tu la huyết văn tu la khải giáp tu la địa ngục thế giới của võ giả bạo phát thần ma chiến đấu tu la hòa ác quỷ trong lúc đó kinh khủng chiến đấu dư ba trong nháy mắt chính là phá hủy toàn bộ quận thủ phủ người ở chỗ này xem thời cơ từ lâu thoát được rất xa toàn bộ chiến trường trung ương chỉ còn diệp khai hòa trọng đạt hai người so sánh với trọng đạt điên cuồng mất đi lý tính diệp khai liền có vẻ nhẹ nhàng thoải mái nhiều lắm thậm chí không có mở ra tu la chiến ý、Ấm. hai người lần thứ hai đối với quyền kinh khủng trùng kích lực trực tiếp đem hai người đồng thời đánh văng ra nhưng ngay khi diệp khai chuẩn bị lần thứ hai phát động công kích thì cũng phát hiện trọng đạt cả người bỗng nhiên có cái gì không đúng trọng đạt giống hệt bỗng nhiên trong lúc đó không có thể động hơn nữa toàn thân cao thấp trợt bắt đầu không ngừng bành trướng co rút lại hơn nữa cường độ càng lúc càng lớn diệp khai trong nháy mắt chính là muốn đến rồi một loại khả năng quay đầu lại la lớn đi mau rời đi đây hô xong sau khi cũng không đợi người khác phản ứng diệp khai trước tiên chính là hướng xa xa bay đi xa cơ cũng ngay đầu tiên triệu hồi ra vạn xà tái chứ thập dung sĩ phi nhanh rời đi thứ nhì tào tháo chờ chư hầu cũng là nhanh chóng làm ra phản ứng điên cuồng hướng phía ngoài chạy đi bọn họ nguyên bản là tại chiến trường ngoại vi trong nháy mắt chính là chạy lao viễn mà trọng đạt cũng rốt cục bành trướng đến không thể lại bành trướng nông nỗi lúc này giống như thời gian đều đình chỉ không ẩm sử vô tiền lệ đại bạo tạc dĩ quận thủ phủ làm trung tâm phương viên tam khoảng trăm thức toàn bộ được san thành bình địa trong lúc nổ tung chỉ lưu lại một cự đại vết thương hô sâu không tiếp tục bất kỳ sinh vật nào khác tào tháo quay đầu lại nhìn phía sau trắng cảnh mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ư ớ p phía sau lưng nếu như vừa rồi trễ nữa thượng một giây mà nói sợ là ngay cả thi thể đều không để lại sở hữu sống sót sau hai nạn người là lúc này đều cùng tào tháo có ý tưởng giống nhau không khỏi thở nhẹ nhỏm một cái thật dài cổ lực lượng này quả nhiên có chuyện diệp khai nhìn hố sâu to lớn thấp giọng nỉ non nói ngay tại lúc đó vị diện trong hư không vẫn bị thất bại ấy hư, quả nhiên dĩ loại người phàm tục này thân thể rất khó thừa thụ như thế lực lượng khổng lồ một người nam nhân đẩy một cái kính mắt nhẹ giọng dù gì nói gầm gừ gầm gừ gầm gừ không nên dữ dội như vậy sao nam tử này quay đầu lại nhìn trước mắt to lớn ngân lang cắn một cái trên tay táo khẽ cười nói dù sao cũng lại h ù n g ngươi cũng rảo không được ta còn có an táo sao chưa xong c ò n tiếp chương ba trăm ba mươi bảy bảy năm chương ba trăm ba mươi bảy bảy năm đầu này ngân lang không là ai khác chính là đại đ ị a u chi thần gầm gừ gầm gừ gầm gừ đại đ ị a u chi thần hung ác nhìn bỗng nhiên xuất hiện được nam tử này nhưng cũng không dám đơn giản phát động công kích bởi vì nó cảm thấy người trước mắt này khủng bố không hổ là có tam cấp quản lý giả thực lực vị diện thần như vậy đi ngươi cho ta làm thú cưới đi ta vừa vặn còn thiếu vừa vừa đây nam tử cắn một cái trên tay táo cười nói từ đầu đến cuối cũng không có đem đại địa c h i thần để vào mắt thật không nghĩ tới khôi phục tâm tình sau、so、đích n g ư ờ i dĩ nhiên so với ban đầu càng ngày càng phúc hắc trần vũ một giọng nói bỗng nhiên từ đàng xa truyền đến càng ngày càng rõ ràng nam minh ngươi thế nào cũng tới gã đeo kính thu hồi dáng tươi cười nhìn lại một cái loạn nhập nam tử trầm giọng nói ngươi đều có thể đến ta vì sao không thể tới cái này được xưng là nam minh nam tử cười cười mở miệng nói người cái này trước đây ngay cả mình đều có thể chết cháy người điên có tư cách gì nói ta tên là t r ầ n vũ ánh mắt nam đẩy một cái mắt lạnh lùng nói giống như một cái c h ư ớ c mắt lại khôi phục được trước đây cái kia dù chỉ có cảm tình hắn nam minh đ ú m vai vung tay nói đúng vậy người bị tứ thánh thiên danh hiệu chúng ta hai bên trong lúc đó đều không có tư cách nếu nói đến ai khác nói đến đây nam minh rừng rừng giọng nói bỗng trở nên lăng lệ bất quá người này là ta nhìn chúng người ta sẽ k h ô nếu g ngươi cho phép h i k n cho c h ám i ê Vừa dứt là ờ i nghiêm sơ sát tiêu điều phải Nhất phóng lên không Cho sát Uy sơ ý, l cao. dù trùng thần thể thần chút cũng không nào phản kháng ý chí. Nếu đại địa đi, đã để đại địa đề được chi chi ba, có chỉ cho chí. là là dư ý vậy tam cấp quản lý giả ở đây sợ là cũng chỉ có túi đầu nhâm g i ế t tiêu diệt nhưng đại địa chi thần dù sao cũng là hung thú chỉ thấy hiện hai t r ò n g mắt hồng quang bạo khởi giá tính sắt tính lập tức đem ảnh hưởng này khu trừ hết sạch Tháng không không. năm ta khiến cho ám chiêu đây là ta từng ấy năm tới nay nghe qua e m thai nhất chê cười cũng không biết là ai không nhìn không gian q u ý củ không phải dĩ đầu này đại đần lang thực lực làm sao có thể làm cho tiểu tử kia ở lại lúc này mặt lâu như thế n g ư ờ i âm thầm n h u loạn thiên cơ q u ấ y n h u luân hồi không gian phán đoán đã cho ta không biết sao cũng liền đông hoa cái người điên kia hòa tây cương người bị bệnh thần kinh sẽ đối với này thờ ơ đối mặt nam minh kinh thiên khí thế c h â n vũ mặt không đ ổ i sắc nhàn nhạt mở miệng nói rất nhanh chính là muốn tiến hành một vòng mới hoàng quan đ ố i chiến đến lúc đó sau khi xem tiểu tử này có thể đi tới một bước nào đi nếu như hắn thật là chúng ta chờ lời của người kia có thể sau cùng tử đang lúc kế hoạch hoàn cần dùng đến hắn trần vũ đẩy một cái mắt lạnh nhạt nói người chỗ tới đây không phải là n g ư ờ i cũng ta nghĩ như nhau sao không ta chỉ là muốn tìm một chỗ an tĩnh nhìn tinh tinh mà thôi trần vũ tiêu sái xoay người trong nháy mắt có thể thấy ý đi phục phía sau lưng t h e o vừa vừa trông rất sống động thánh thú huyền vũ đôi rắn cơ t r í linh động quy ca khúc t h ầ m thúy yên lặng đã nhiều năm như vậy vẫn là không có đổi bảy năm có được hay không toàn dựa vào chính ngươi tiểu tử ta có thể giúp ngươi chỉ có bao nhiêu thôi nam minh nhìn chân vũ bóng l ư n g rời đi cũng là hướng một hướng khác rời đi chỉ thấy sau người đồng dạng t h e o vừa vừa thánh thú nếu như xưng hảo thần điệu chu tước dục hỏa trọng xê in h từ bắt nguồn t ư trung không ai nhìn đại điệu chi thần liếp mắt dĩ nhiên đại địa c h i thần tâm lý hoàn ước gì như vậy mười sáu mười sáu đông doanh nào đó mà gió nhẹ thổi qua hoa anh đào bay xuống một cái dáng vẻ hào sảng trung niên nam tử chạm xe lửa ở trong gió hướng bắc nhìn lại trong con ngươi hiện lên cựu hận thấu xương nơi đó là cố hương của hắn trên thực tế hắn còn rất trẻ chỉ là trên mặt ưu sầu nếp nhăn hơn nữa thái dương tang thương bạch phát làm cho hắn thoạt nhìn có vẻ phá lệ tiêu điều hắn thủy trung vô pháp quên bảy năm trước vào cái ngày đó là người khác sinh bi thống nhất thời khắc cửa nát nhà tan mà chính mình cũng từ một cái quân phiệt thế tử trở thành lưu lạc tha hương k h ấ t nhi hơn nữa đang chạy trốn trên đường đi ngay cả hắn yêu nhất thế tử đều cùng hắn đi rời ra đại ma vương diệp khai nhắc tới tên này trong mắt hắn cựu hận nộ hỏa liền như, như nước h n ư suối tôn trào ra toàn thân đều là không tự chủ được run rẩy một nửa là b ở i sợ theo thời gian trôi qua năm đó cái loại này thâm nhập cốt tùy h o à n g sợ chẳng n h ữ n g không có phai đi trái lại càng thêm rõ ràng mà một nửa kia cũng cựu hận hắn cầm trường kiếm trong tay trong lòng đã tuân ra một c ổ lực lượng đây bảy năm đang lúc hắn ở đông doanh có nhiều kỳ ngộ mà trong tay thanh trường kiếm này chính là hắn ở nơi này lấy được bị nguyền r ù a kiếm thiên tùng vân kiếm bằng vào kiếm này ba năm trước đây hắn liền đã quét ngang đông doanh với ma luyện ba năm kiếm kỹ lúc này mới cố lấy dũng khí hắn tin tưởng bằng vào trong tay thanh kiếm này bằng vào kiếm kỹ của mình nhất định có thể đủ giết chết diệp h a i hắn gọi là viên hy chỉ là viên hy không biết là hắn chuyến đi này trực tiếp là đem toàn bộ đảo quốc nhân dân đều cấp hãm hại tiến vào thầm nghĩ trước tấm kêu k i ể u diễm dung nhan i ê u hận lấn át h o à n g sợ thích khách bắc thượng phong tiêu tiêu hề lúc này toàn bộ trung nguyên bao quát toàn bộ đại thảo nguyên đều đã vào diệp khai miền đất hứa bản đồ trên người nguyện lực cũng càng ngày càng mạnh nhưng diệp khai nhưng thủy trung vô pháp tìm được trở thành vị diện chi thần đích phương pháp xử lý ở nơi này ngẩn ngơ chính là thời gian mười năm hắn biết mình con đường này không sai liền đi tiếp như vậy nói nhất định có thể đủ làm được nhưng duy nhất làm cho hắn cảm giác được kỳ quái chính là vì sao luân hồi không gian vẫn không có triệu hồi hắn trở lại điều này thật sự là rất khác thường nhưng đã có loại chuyện tốt này diệp khai đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thời gian bảy năm tu luyện diệp khai rốt cục có thể như thường sử dụng tu la chi lực sẽ không đi bị vẻ này sát ý ảnh hưởng nhưng lại tê u luyện ra một ít không tưởng được gì đó đến viên hy đi tới trung nguyên sau khi hắn phát hiện mình bắt đầu không biết nơi này vô luận là bên cạnh kiến trúc còn là đám người lui tới trên người c h u y ể n gia y hệ p h ụ được rồi lão ca xin hỏi hiện tại ký châu quận thủ là ai h ả ngươi nói châu trường à, đã thật lâu không ai xưng hô như vậy nhìn ngươi mặc đồ này ngươi là thiên viễn sơn khu tới đi lão hán quay đầu lại nhìn viên h y liếp mắt sang sảng cười nói đã cách nhiều năm vật thị nhân phi lão hán dĩ nhiên không có nhận ra người trước mắt chính là ký châu ban đầu nhị công tử đúng lao hán ta một mực dã ma nạ c ả tu hành trước đó không lâu tài xuất sơ ơ n viên hy cẩn thận mở miệng nói thảo nào đây hết thể ít nhiều thánh tử đại nhân đ ấn trạch chúng ta tài năng mới có thể vượt qua hôm nay hạnh phúc sinh hoạt vậy ngài biết làm sao tài năng mới có thể nhìn thấy thánh tử thánh tử đại nhân sao ta rất sùng b á i hắn ta lần này xuống núi mục đích đúng là để thấy hắn thánh tử đại nhân hiện tại nên ở đế đô l á o trương cấp một tấm bản đồ như ngươi vậy như vậy đi là được lao han từ một bên thương điếm lao bản trô đó muốn đòi một tấm bản đồ quay chỉ trỏ tối hậu đem bản đồ đưa tới viên hy trong tay cười nói dựa theo lao han chỉ thị trải qua trăm c â y nghìn đắng viên hy rốt cục đến rồi đế đô nhưng hắn không có nhìn thấy diệp h a i cũng không có nhìn thấy tấm kia ngày nhớ đêm mong dung nhan nhân vì một cô bé đứng ở trước mặt hắn chặn đường đi của hắn lại chưa xong c ò n tiếp chương ba trăm ba mươi tám tiếng lỏng chương ba trăm ba mươi tám tiếng lỏng tiểu nội muội là tìm không được mụ mụ sao viên hy nhìn đ ố n g nhiên xuất hiện ở trước mặt mình chỉ là bởi vì lâu lắm dù chỉ nợ nụ cười cười quả thực không nên quá khủng bố cũng may mà trước mắt hắn người tiểu nội mội này cũng không bình thường không phải cần phải cho hắn hách khóc không thể trên người ngươi có cổ quen thuộc m g ụ y vị s a cơ hít mũi một cái tiếp tục lái miệng nói còn có chính là ngươi sát khí trên người quá nặng nói đi là tới tìm tiểu t ử kia phiền t h i sao một ra những lời như vậy viên hy rõ ràng lại càng hoảng sợ chật vừa tựa như nhớ tới cái gì sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệnh hưu thủ yên ắng cầm cất dấu âm t h ầ m thiên tùng vân kiếm bảy năm trước nhất thống hoa hạ trong chiến tranh s a cơ danh tiếng thế nhưng chỉ lần này với diệp hai bởi vì thật sự là quá mức rung động một cô bé dĩ nhiên sẽ khủng bố như vậy chỉ là viên hy không nghĩ ra là vì sao qua thời gian bảy năm đối phương thân thể một chút cũng không có phát sinh cải biến còn là trước đây cái kia lộ gì rằng rớp quả nhiên là sao s a cơ n ế t miệng lên thân thủ hướng phía sau nhất chỉ mở miệng nói ngươi dọc theo này tiểu đạo vẫn đi qua liền có thể tìm tới hắn ngươi không giết ta ta tại sao muốn giết ngươi s à cơ đầu vừa nhấc nhìn viên hy kỳ quái nói hơn nữa ta cũng hiểu được hắn đáng chết nhìn ra được ngươi để ngày này cũng chờ lâu lắm rồi ta cuối cùng nên cấp cho ngươi một cái cơ hội s à cơ mặt giãn ra cười nói nghe xong s à cơ nói sau khi viên hy cả người trong nháy mắt h ư u cao cổ hoàn toàn theo không kịp xả cơ con đường riêng hắn cương ngay tại chỗ não hải không đoạn thiên người trong khi giao chiến đ â y tình huống gì nàng nhất định là gà ta khẳng định có mai phục thế nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con bọn ngươi bảy năm không phải là vì ngày hôm nay sao viên hy củ kết nửa ngày chờ hắn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại thì cũng phát hiện từ lâu không thấy xả cơ hình bóng viên hy nắm tay giữa thiên tùng vân kiếm trong lòng hơi chút an định xuống tới rốt cục lấy dũng khí chiêu na điều tiểu đạo đi tới viên hy chuyến này thuận lợi ngoài ý liệu cùng nhau đi tới viên hy chưa bao giờ gặp d ù cho một chút xíu trở ngại ngay cả phục binh bóng người đều là không nhìn thấy nguyên bản này trên đường nhỏ là nên có gác đích sĩ binh nhưng lại là được xà cơ yên ắ n g chi đi nha h ừ làm cho tiểu tử ngươi cả ngày phong hoa tuyết n g u y ệ t nhìn ngày hôm nay ta không giết chết ngươi âm thầm xà cơ mũi hơi nhũ khởi lạnh lùng nói nàng lúc này cực kỳ giống nhân bị cướp đi hâu hiếm đồ chơi mà tức giận tiểu cô nương lẽ nào nàng từ lâu hòa đại ma đầu xích mích ừ đại ma đầu hôm nay nhân tâm ủng hộ hay phản đối ngay cả lao thiên cũng đang giúp ta không sai ta hiện thiên liền thế thiên hành đạo vì thiên hạ người bỏ cái này đại ma đầu viên hy dứt khoát kiên quyết hướng tiểu đạo phần cuối đi đến tiểu đạo khúc c h ế t đi trong chốc lát viên hy rộng mở trong sáng xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một mảnh bích ba nhộn nhạo hồ thủy trừ lần đó ra còn có hai người một nam một nữ nàng kia chính đang khiêu vũ mà nam thì còn lại là ngồi ở một bên trước bàn đã uống bất quá làm viên hy kinh ngạc chính là nữ tử này lại đang thủy thượng khiêu vũ nhanh như cầu v ồ n g h u y ể n như du long giống như h ề như khinh vân chỉ tề tháng phiêu diêu h ề như lưu phong chỉ quay về tuyết l ă n g ba vi bộ vớ lưới sinh trần viên hy không khỏi nhìn ngây người cho dù bảy năm không gặp hắn vẫn liếc mắt liền đem tên nữ tử này nhận ra được trâm trọng là viên hy cùng với ở c h u n g lâu như vậy nhưng lại chưa bao giờ xem qua nàng như vậy thần thái trong lòng lòng đấu kỵ không khỏi đốt mật nhi nhất định là thân bất do kỷ nhất định là như vậy này bên kia cái kia ngươi là tới tìm ta báo thù đi diệp khai thanh âm như một đạo kinh lôi trực tiếp ở viên hy bên thai nổ vang trong nháy mắt làm cho hắn khôi phục lý trí hắn là thế nào phát hiện được ta song viên hy dòng máu khắp người giống như đều trong nháy mắt này đọc lại tối hậu quyết tâm từ âm thầm đi ra người nọ thật kỳ quái a t ư ớ n g công bất quá thế nào cảm giác khá quen giống hệt đã gặp qua ở nơi nào dường như chân mật đầu ngón chân điểm nhẹ nhẹ nhàng bay tới trên bờ rơi xuống diệp khai bên người mở miệng nói diệp khai phi thường trang xoa đem lạc thần phú một câu cuối cùng không nghe phi bí dị kháng sách chứng nấn ná mà không thể đi v i ế t lên cầm trong tay bút lông ném một cái đi tới viên hy bản thân mở miệng nói được rồi hiện tại ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi rốt cuộc cùng ta cái gì thủ cái gì oán yên tâm nếu như là mười thiên khối mà nói ta còn là sẽ đưa cho ngươi giết cha đoạt vợ mối thủ bất cộng đ á i thiên viên hy bỗng nhiên ngầm đầu trong ánh mắt hiện đầy tơ máu giết cha đoạt vợ diệp khai c a o mày cảm giác có chút buồn rầu vĩ quang chính như bản thân giống hệ chưa làm qua như vậy không có mặt mui sự tình a có thể hay không chuẩn s á c điểm kỳ châu viên gia viên hy cắn hàm răng mỗi chữ mỗi câu giọng căm hận nói Há, lai là Diệp khai bừng tỉnh hy nguyên ngươi bừng ngộ nói. ngươi viên lai là là l A. A, A. Diệp đại ú chân này c mật có thể nhận ra mới là lạ đông doanh thời gian bảy năm viên hy lão liêu hai mươi tuổi còn chưa hết hắn lúc này thoạt nhìn hoàn toàn chính là một cái trung niên đại thuốc răng rớp trái lại chân mật còn là y hệt năm đó vậy mỹ lệ phụ thân ngươi viên thiệu nhưng không phải ta g i ế t diệp khai quay đầu lại nhìn bên cạnh chân mật liếp mắt thân thủ mở ra đoạt vợ ấy ư quả thực có thể tính thượng bất quá đây cũng không thể chỉ trách ta à là chính cô ta chạy tới điều đó không có khả năng viên hy khoe mắt phẫn nộ gầm hét lên trước đây ta là mật nhi cùng một chỗ hướng nam chạy trốn thế nhưng ở nửa đường thượng nàng cũng bỗng nhiên mất tích rõ ràng chính là cho ngươi phái người bắt cóc đi nha không nên đem ta nghĩ vô s ỉ như vậy chứ sao ừ được rồi tuy rằng ta cũng vô s ỉ điểm thế nhưng ta tối thiểu phòng tuyến cuối cùng vẫn phải có diệp khai khẽ cười nói ngươi nói vậy chân mật nũng nịu nói viên hy còn chưa kịp cảm thấy một tia vui mừng chân mật lên đường thân là quả phụ đại kiều ngươi đều có thể thu ngươi còn có cái gì phòng tuyến cuối cùng còn có ta ban đầu là sùng bái ái mộ ngươi tai tới tìm ngươi nhưng ngươi ngày thứ hai liền đem ta ăn ngươi còn có mặt mũi nói mặt mũi đây không phải là thật mật nhi nói cho ta biết ngươi là yêu ta viên hy tuyệt vọng nói hữu thủ không tự chủ đưa về phía chân mật à chân mật nghiêng người tránh thoát mở miệng nói trước đây nếu không phải là bị phụ thân ngươi b ứ c bách ta sẽ gả cho ngươi cái này bất học vô thuật nhị thế tử giữa chúng ta vốn cũng không có chút nào cảm tình mà nói xem ra đoạt vợ mối thù là không có được báo t h ủ giết cha cũng có thể tuy rằng người không phải ta giết d i ệ p khai đem chuyện năm đó thô sơ giản lược nói một lần viên thiệu đương nhiên trực tiếp chết vào trọng đạt trận kia đại bạo tạc không chỉ là viên thiệu táng thân ở đương n i ê n trận kia đại bạo tạc giữa chư hầu võ tướng thế nhưng đạt hơn hơn mười người biết chân tướng viên hy nội tâm t a n g vỡ giơ tay lên giữa thiên tùng vân kiếm đúng là hướng cổ mình xóa đi thật là thống khổ thật là thống khổ à vì sao ta còn sống ở trên đời này bảy năm trước chết đi không phải là tốt hơn sao đúng lúc này diệp khai nội tâm bỗng nhiên vang lên một giọng nói diệp khai sững sờ ngẩng đầu nhìn lên trong nháy mắt chính là đã biết đạo thanh âm này chính là lúc này viên hy tiếng lòng diệp khai con ngón đúng ra trực tiếp đánh bay viên hy trong tay thiên tùng vân kiếm mẹ ngươi còn sống chưa xong còn tiếp chương 339, trở về phòng vũ m u ố n tới chương 339, trở về phòng vũ m u ố n tới diệp khai phát hiện không chỉ có là viên hy ngay cả bên cạnh chân mật nội tâm phân ái tâm đều là nghe được nhất thanh nhị sở mà bất quá chỉ là một bắt đầu mà thôi tùy theo càng ngày càng nhiều thanh â m ở diệp khai trong đầu vang lên diệp khai chậm rãi nhắm hai mắt lại c h ạ m xe lửa ngay tại chỗ vẫn không n ú c n í c h đây vừa đứng chính là thất thiên trong lúc xa cơ điêu thiền nghiếp tiểu thiến tôn thượng hương đại kiều tháp bật giã tả từ chợt đều đám chạy tới nhìn cả người tản ra thất sắc quang thải diệp khai ai cũng không dám lộn xộn mà đang ở ngày thứ bảy chặng vạng tịch dương tây trầm thì diệp khai rốt cục chậm rãi mở hai chòng mắt s o n g mục không minh thấu triệt giống như xuyên thủng thế gian vạn vật rốt cục xong rồi diệp khai nhẹ giọng than thở thành tiểu tử nói nhanh lên rốt cuộc lại như thế nào cảm giác s a cơ hiếu kỳ nói thời gian bảy năm s a cơ tự nhiên biết diệp khai chuyện làm bởi vậy cũng là phá lệ t ố t kỳ ta cũng không biết nên như thế nào miêu tả bây giờ trạng thái nói chung hết sức kỳ diệu ta hiện tại rõ ràng chạm xe lửa ở trước mặt các n g ư ờ i nhưng lại vừa có ngao du thiên địa cùng thế giới cùng tồn tại cảm giác giống như chỉ cần một ý niệm vô luận là bắc bộ tuyết sơn còn là nam bộ sa mạc đều có thể nhìn một cái không s ó t gì ừ chờ một chút cái này nữ nhi d á n g dấp không tệ à trước đây thập đại mỹ nhân thượng tại sao không có nàng đây diệp khai nguyên bản vẻ mặt thần thánh giống như siêu thoát thế tục ở ngoài nhưng câu nói sau cùng lại nhất thời bại lộ bản tính nhìn diệp khai xa cơ không khỏi sinh lòng cảm khái trên đời này nơi nào sẽ có người ở nằm trong loại trạng thái này hoàn đi dình coi nữ nhân nếu như đổi thành lời của nàng sợ là đã sớm đắm chìm trong vô cùng vô tận tri thức trong đại dương nghĩ vậy cũng không khỏi không bắt đầu có điểm b ộ i phục khởi diệp khai tâm t ì n h đến đây chính là mình vẫn không có thể làm đến không quên gốc tư tưởng ạ còn có cái gì năng lực xa cơ xong nhãn tỏa ánh sáng đây mới là nàng trước đây cùng diệp khai đi nguyên nhân ly khai hổ cả vị diện vì chính là tới kiến thức càng rộng lớn hơn thế giới nếu như muốn toàn thế giới mọi người tiếng lòng cũng có thể nghe được đương nhiên còn có một chút càng thú vị đông tây đồ vật chỉ là hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ diệp khai khẽ cười nói loại cảm giác này thật sự là quá mức kỳ diệu diệp khai nhớ lại bản thân trước đây đùa sa hạp du hí nhưng trong trò chơi thế giới lớn hơn nữa lại chân thực cũng có hạn mà bây giờ ở diệp khai trong tay cũng nghiêm chỉnh cái thế giới chân thật cẩn thận đến mỗi người mỗi một viên g ạ c h mỗi một khỏa đất cát thậm chí mỗi một hạt bụi nhỏ đúng lúc này một đạo ngân quang hiện lên vừa vừa to lớn ngân lang đ ố n g nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người đại lang nhìn diệp khai trầm giọng nói diệp khai ngươi hôm nay ở đây phương thế giới đã rồi tiếp cận biết hết đây đã là thần trích năng lực chúc mừng ngươi thành công bất quá bây giờ cũng chúc mừng thời điểm vẻ này tác động lực lượng càng ngày càng lớn mạnh ta đã áp chế không nổi đại địa chi thần mặt sắc mặt ngưng trọng nói luân hồi không gian triệu hồi lực lượng diệp khai vừa rồi liền đã phát hiện hắn cảm thụ được c ổ lực lượng này đồng thời cũng nghĩ rõ một vấn đề chính là mình lần này ở tam quốc vị diện d ừ n g lâu như vậy nhất định có chuyện bởi vì di hắn phát hiện di hắn lực lượng bây giờ đối với không gian triệu hồi lực lượng căn bản là không có cách chống cự đoán chừng nhiều lắm chỉ có thể sanh cái một hai mươi thiên mà diệp khai thực lực hôm nay cùng đại đ ị a chi thần tranh lệch không bao nhiêu đối phương có làm sao có thể ép ở lại hắn bảy năm diệp khai nhìn đại đ ị a chi thần m ở miệng cười nói ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta đại đ ị a chi thần nhìn diệp khai to lớn đầu sói gật một cái vừa lắc lắc chuyện ngay đó đại địa c h i thần căn bản cũng không có cần thiết giấu dếm mà khi hắn mỗi lần muốn nói với diệp khai thì lại phát hiện căn bản nói không nên lời đến rồi hắn tầng thứ này người tự nhiên minh bạch đây là một loại pháp tắc r à n g buộc cũng càng rõ ràng hơn ngày đó đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở này phương thế giới hai người kia thực lực khủng bố nhìn đến đại địa c h i thần phản ứng diệp khai tuy rằng không có khả năng hoàn toàn minh bạch khả giã đoán được không sai biệt lắm không có việc gì chân tướng ta sẽ bằng lực lượng của chính mình tìm được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 hiện tại các khu bá chủ giữa thì có vài vị là lần trước hoàng quan tranh bá thi đấu giữa đột nhiên xuất hiện h ắ c mã nhân vật bởi vậy hiện vào thời khắc này toàn bộ luân hồi không gian đều xa vào đến khẩn trương vừa lại c u n g nhiệt trong không khí sân vũ dục lai a diệp khai đứng ở đại hậu cung đỉnh cao nhất nhìn phía xa mang mang vân hải thấp giọng n ỉ non nó nói thế nhưng liên quan gì ta a chưa xong còn tiếp chương ba trăm bốn mươi hoàng quan tranh bá thi đấu chương ba trăm bốn mươi hoàng quan tranh bá thi đấu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 mà ở luân hồi không gian lại bán t ừ đắt trên cơ bản đã tuyệt khiêu chiến giả trực tiếp hướng luân hồi không gian hoán đổi con đường này muốn ép cấp trang bị chỉ có thể dựa vào nhiệm vụ thu được hoặc là phó bản trong đại bột trên người tuân gia về phần top một mươi khen thưởng liền có vẻ hơi mạc danh kỳ diệu thu được dành riêng s ư n g hào cùng với nhất kiện thần bí khen thưởng đồng thời song tham dự hoàng quan tranh bá thi đấu quyết tái tư cách từ top một trăm bắt đầu luân hồi không gian mỗi một đương khen thưởng hầu như đều là ở tăng lên gấp bội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 loại hành vi này theo người khác đơn giản là bạo l i ệ m thiên vật muốn nói gì đông tây đồ vật ở luân hồi không gian chân quý nhất ngoại trừ sinh tồn đ ế n bên ngoài đó chính là thời gian nhưng diệp khai đã tại tam quốc vị diện dòng g ã ngây người thời gian bảy năm tu luyện sự tỉnh cũng sẽ không kém hai ngày này vì để tránh cho không cần thiết phiền phức diệp khai lần này một thân một mình đi mà trải qua tam quốc vị diện bảy năm xà cơ cùng nếp tiểu thiến quan hệ giữa bọn họ cũng đã từ từ h ò a hoãn tuy nói mấy người tính cách cho phép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 diệp khai nhìn thoáng qua không có ngừng lưu bởi vì diệp khai ngày hôm nay đúng là tới dọa mã lộ c ư c bộ trải rộng toàn bộ mộng huyến thành đấu thú tràng vân vũ môn thiên kim cát thất tú phường tối hậu ở băng tuyết ngọn núi trước ngừng lại ngầm đầu nhìn tuyết t r ắ n g mịt mùng diệp khai nhìn chỉ chốc lát xoay người rời đi hoàng quan tranh ba thi đấu sắp bắt đầu chưa xong còn tiếp 12.、Trương、341, 341, Trương trận Trương trận đầu. Trương 341, trận đầu.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 Các độn đây một hàng thương nhân hắc vào tâm dựa lúc ớ p su thế kiếm rồi nhất kiếm rồi buộn b t nhất một sinh ý không tăng duy sinh không mà lại giảm lại đi ý h í này h l vân vũ môn n loại à lo liệu p h ụ còn vụ hành nghiệp chủ này buôn bán chủ quán. Lúc c có người nào tâm tình chơi cái này à, có thể đi đến một bước này khiêu chiến giả không có thể như vậy cái loại này không hề tự chủ tinh trùng thượng náo ngốc ít nhưng n g ọ n g n u y ệ n thành phồn hoa cùng một người hoàn toàn không có vấn đề gì đó chính là diệp khai ngoại trừ ngày đầu tiên điên chạy đi để ép h á p mã lộ ở ngoài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 Thế năm h ư n g l mươi nơi này kết thúc luân hồi không gian sẽ đối với sở hữu dự thi khiêu chiến giả tích phân tiến hành thông kế phụ phân người sẽ gặp phải không gian trực tiếp mặc sát nói cách khác ngươi phải bảo chứng một nửa tỷ số thắng tài năng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 ngươi chính là đầu hàng đi ta cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội nghe được diệp khai nói sau khi tôn phi quả nhiên ngừng di động cước bộ hắn nhìn diệp khai trong mắt lóe lên âm l ã n h t h ầ n s á c h ử nói giả t h ầ n giả quỷ ngay cả phương vị của ta chưa từng làm rõ ràng coi ta là thành ngu ngốc sao ào ào ào đúng lúc này vô tận sa mạc đ ố n g nhiên nổi lên liễu nhất nơi này bạo phong thật đúng dịp trận này phong vừa lúc là từ diệp khai h ò a tôn phi trong lúc đó trải qua khắp bầu trời bão cắt giả thiên tế nhật đồng thời che lại diệp khai nhị tầm mắt của người thực sự là trời cũng giúp ta có trận này báo các tiềm hộ ta là có thể thần không biết quỷ không hay ra hiện sau lưng hắn đem sau sẽ cổ hắn c ấ p bẻ gậy tôn phi tranh cười gần nói đang chuẩn bị xuất phát thì một đạo thanh â m lạnh như băng đ ố n g nhiên từ phía sau chuyển đến ta nói rồi tưởng đầu hàng phải thừa dịp sớm cơ hội chỉ có một lần thanh nhân nhân tôn phi quay đầu lại thấy là một đôi lạnh như băng không tình cảm chút nào ánh mắt ngay sau đó cảm giác đau đớn mới từ ngược truyền đến hoàng ba trôn xương có thể cũng là tốt quy túc chúc mừng đánh số số một khiêu chiến giả thắng lợi có hay không tuyển trạch kế tục tiến hành cuộc kế tiếp trận đấu diệp khai không chút do dự lựa chọn xác định đấu vòng loại năm thiên cuộc tranh tài luân hồi không gian cũng không có yêu cầu khiêu chiến giả duy nhất đánh xong bởi vì tuy rằng trên thân thể thương thế luân hồi không gian có thể trong nháy mắt chỉ dũ nhưng trên tinh thần gì đó suy cho cùng không dễ dàng như vậy c r í dũ đối với diệp khai mà nói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 mấy cây quang ngốc ngốc thiết tắc vắt ngang ở vách núi treo leo trong lúc đó đem cầu sơn thế nguy nga giản thủy nổ vang càng phát ra tô đậm ra cầu nguy hiểm cùng đơn sơ đây hết thể đều như nói một cái đơn giản sáng tỏ đạo lý thất thủ táng thân giản đ ấ y người hẳn phải chết lúc này có hai người đứng tại vách núi hai bên liên tiếp bọn họ là một tòa cầu treo bằng dây cáp cầu treo bằng dây cáp là duy nhất thông đạo phải leo lên lộ đến tận đây dẹt không có đường lui đây là cuộc tranh tài này sân bãi ấy ư xem ra có chút ý tứ diệp khai ngước mắt nhìn đối diện người nì dạ kia trang phục thiếu nữ khoe miệng dương lên dáng tươi cười người thiếu nữ này tên là tuyệt tâm ở nam khu thế nhưng phong vân nhân vật chính là luân hồi không gian tứ vương một trong nhẫn vương thủ hạ chính là đệ nhất can tương có thể nói đã là luân hồi không gian đỉnh cao nhất chiến l ự c ở phương diện khác cho dù là nhẫn vương đô muốn cảm thấy không bằng ở diệp khai quan sát đối thủ thì tuyệt tâm đồng dạng đang nhìn hắn chỉ là ai cũng không có tuyển trạch thắng lợi dễ dàng vọng đậu ở không biết đối phương là hay không chính mình cự ly xa sát thương thủ đoạn trước mạng n ộ i thượng cầu treo bằng dây cắp mạo hiểm thật sự là quá lớn dưới cầu treo thế nhưng vạn trượng thâm n g uyên ai cũng không biết thông hướng chỗ đó địch không động ta không động sao nói chúng ta như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ có thể hay không trực tiếp được luân hồi không gian phán định vì tiêu cực ứng chiến a diệp khai t i ế u tiếu chậm rãi mở miệng nói rằng thanh âm rất nhẹ ở trong sơn q u ố c cũng vô hạn song phóng đại tuyệt tâm ngẩng đầu nhìn diệp khai bỗng nhiên nợ nụ cười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 tuyệt tâm hướng về phía vương tọa thượng nhẫn vương giống lớn nhất cú chính là thở phì phì đi nha cuối cùng còn để lại nhất cú ta đi huấn luyện nha đầu kia đều nhanh cho ta làm hư cũng là nên hảo hảo mài mài một cái bất quá ta kỳ quái là rốt cuộc là ai có thể để cho nha đầu kia sẽ có phản ứng như thế giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra à, thực sự là già rồi biến hoa kỳ l ạ ánh mắt chậm rãi nhắm lại trong cung điện lần thứ hai khôi phục há cám giống hệt mới vừa hết thể đều chưa từng phát sinh mười sáu mười sáu tiếp theo trận đấu không có chút nào lượng lờ đang nói diệp khai thậm chí nhàm chán bắt đầu cởi ngáp tối hậu không huyền niệm chút nào dĩ năm thiên nơi này toàn thắng tiêu nhân chiến tích kết thúc đấu loại mà cũng không lâu lắm hoàng quan tranh bá thi đấu đấu loại cũng rốt cục chính thức hạ màn kết thúc đệ ngũ giới hoàng quan tranh bá thi đấu t ố p một trăm bảng danh sách chính thức ra lò tám mươi tám danh trải qua tầng tầng s à n g chọn cường giả cùng với mười hai danh g i à n h riêng vương giả giai ở tại liệt phục tái quy tắc chọn lựa đấu loại chế tối hậu trước một tám danh tài có thể thành công tấn cấp quyết tái cũng chính là leo lên hoàng quan tranh bá thi đấu chân chính vũ đài p h ụ c tái cùng đấu loại điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ đối chiến bảng danh sách luân hồi không gian sẽ sớm quyết định đồng thời đem công bố ra mặc dù đối với chiến bảng danh sách đồng dạng là ngẫu nhiên quyết định nhưng cái đó và đấu loại cái loại này tức thời ngẫu nhiên có thiên n h ư ỡ n g chi biệt sớm biết đối chiến đối thủ liền ý nghĩa chiến đấu sớm bắt đầu chi kỷ chi bị bách chiến cũng không thua tình báo công tác vào lúc này liền có thể phát huy ra tác dụng to lớn luân hồi không gian vì thế hoàn cố ý cho dự thi khiêu chiến giả hai ngày thời gian chuẩn bị mà chiến đấu chân chính ở luân hồi không gian công bố đối chiến bảng danh sách một khắc kia cũng đã vang dội ở đây lưỡng n g à y t r ò n g những người khiêu chiến có thể việc làm có rất nhiều điều tra đối thủ tư liệu nghiên cứu đối phương năng lực vào tay châm trích trang bị hoặc kỹ năng tiến hành châm trích huấn luyện v v tình báo công tác k diệp khai thấp giọng nhỉ non khỏe miệng hơi dơ lên lộ ra nụ cười khó hiểu hiển nhiên là muốn đứng lên lúc đầu để trả thù quỷ ngữ người phải ép đi làm tình báo chuyện công việc lúc đầu diệp khai cho dù ở hạ lớp không gian cũng ở vào yếu thế nhất phương mà bây giờ có thực lực tuyệt đối nơi tay tự nhiên không muốn phí đây đầu góc đẩy ngang mới là vương đạo a diệp khai tùy ý nhìn lướt qua phục tái nước chạy biểu lại đang thượng diện thấy được không ít người quen trong đó đấu vòng loại thì đối thủ tuyệt tâm bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó chấm dứt tư tưởng thực lực có thể tiến nhập phúc tái diệp khai tự nhiên không có gì để nói nhiều nhưng diệp khai cũng ở phía trên thấy được một cái tên khác ngay cả diệp khai trong lòng cũng hơi kinh ngạc cao trọng sâm tiểu tử này lúc nào như thế điều a nhìn cái này tên quen thuộc diệp khai n u ế t miệng lên lộ ra nụ cười sáng lạn nhớ tới lần thứ hai trở về luân hồi không gian thì trận đầu phó bản nhớ tới dị hình nhớ tới tiếp viên hàng không thẩm phương hòa trận kia thịnh thế khói lửa cùng với cái kia là cao trọng sâm cao trung sinh diệp khai trong lòng vi nổi sóng còn hơn tâm cơ thâm trầm manh m u ộ i t ử lưu vũ song mà nói diệp khai hiển nhiên càng thích cái kia vẫn la hét phải báo ân cứu mạng ngốc manh thiếu niên mà diệp khai cũng quả nhiên không có nhìn lầm người thế nhưng dễ dàng nhất chết cao trọng xâm ngược lại là tới mức độ này trong lúc tuy rằng không thể thiếu kỳ nộ g nhưng ở luân hồi không gian tất cả dựa vào là đều là chính bản thân hắn sau khi diệp khai vừa ở nước chạy bên ngoài thấy được hai cái tên quen thuộc một là tình báo chuyên gia tiểu hoàn ngũ người còn lại là cuồng bạo người di nhã hai người này có thể đi đến một bước này diệp khai chỉ là khẽ ồ lên một tiếng ngược lại cũng không cảm thấy kinh ngạc một là tu luyện q u ỳ hoa bảo điện manh ngội mộ tử một là đối với mình h o à n cuồng bạo nữ vương dĩ tâm tính của các nàng thiên phú nếu như thời gian cho phép diệp khai tương tin các nàng chỉ biết đi được càng xa hơn hai ngày sau lang thần hoàng quan tranh bá thi đấu phục tái đúng hạ tới trận đấu đến rồi thời kỳ này ngẫu nhiên tấn nhân không tính. Lưu lại mỗi một vị khiêu chiến giả, không thể nghi ngờ đều là cường giả chân chính. giả, giả qua Lưu khiêu đều hồ thể thể thể lại mỗi tố một cấp cơ có có bỏ là vị diệp khai đối thủ thứ nhất là một cái đến từ tây khu thần thánh kỵ sĩ đoàn hoạch tâm thành viên vô luận là là kiếm thuật còn là thánh quang thuật đều đã đại thành ban đầu ở ạ dở u ộ t đại lục một người đối kháng viêm ma dạ nạ d ộ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào tối hậu nhất kiếm đem đối phương chém giết mà nhất chiến thành danh mà diệp khai bởi đấu loại năm thiên nơi này toàn thắng tiêu nhân chiến tích Đã sớm đưa đều sớm sở tới muốn Khai quan tranh khiêu chiến giả đều muốn Diệp、khai、coi các chú phe hữu hoàng ý lần này là vừa. Vừa bởi vậy giữa hai người này chiến đấu ở tại dư khiêu chiến giả trong mắt đem phá lệ đặc sắc sau đó cuộc tranh tài này quá trình nhưng chưa như mọi người trước trong dự đoán như vậy bởi vì bốn hai người từ đầu tới đôi cũng chỉ đánh ba phút cũng đã phân ra được thắng bại theo ngoại nhân diệp khai thắng được rất nhẹ nhàng còn lại tam khu đối với diệp khai đối thủ không hiểu nhiều khiêu chiến giả thậm chí tưởng đối phương quá yếu mà trên thực tế diệp khai cũng phát huy ra ở đấu loại giữa không có sử dụng suất lực lượng nói cách khác diệp khai bắt đầu nhận chân lần này xem ra gặp phải không ít hắc mã a bên ngoài sân một góc hẻo lánh một bóng người đứng ở nơi đó nhìn trên trận tình hình chiến đấu nhẹ giọng dù gì nói người này hoàn toàn cùng bóng ma hòa làm một thể nếu như nếu không nhìn kỹ căn bản là không phát hiện được có có thể n g cũng ư ờ i liếc c mắt h í n h nhìn、ra. Nhân là ra. vương nghĩ không ngươi cũng sẽ có hứng thú này.、Chưa、xong còn Trường Hoàng mũ cao trọng Trường Hoàng mũ cao trọng、xâm. Nhân vương thú Chưa ra cao cao tiếp. Tiểu Tiểu có Mũ Mũ sẽ sâm. sâm. quay đầu lại lạnh lùng nhìn người liếc mắt không nói gì thân thể chầm rãi dung nhập trong bóng ma cho đến hoàn toàn biến mất lâu như vậy không gặp lại còn là trước sau như một lạnh lùng cái này bỗng nhiên xuất hiện người tuổi trẻ đối với nhẫn vương hiển nhưng rất hiểu rõ không thể nói là nhún vai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 đống nhiên chỉnh thân thể về phía trước lao thẳng tới xuống phía dưới phủ ngã xuống đất lúc đó cũng không núp n í c hắn h ngã sấp xuống thì mặc dù chỉ là một cái c h ư ớ c mắt nhưng diệp khai cũng thấy rất rõ ràng người kêu mi tâm tả h ư u thái dương huyệt dưới mũi nhân trùng trùng quanh đại huyệt thượng đều có một mảnh chấm đỏ nhỏ hơi có máu chảy ra hiển nhiên là tiểu hoàng mũ ra tay tiểu nha đầu trưởng thành đây diệp、khai、khỏe a i k h miệng hơi d ơ lên cuộc chiến đấu này cho dù trong mắt hắn cũng không thể soi mói diệp diệp đại ca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 Nhìn cao trọng xâm, tay chân luống cuống hình dạng, diệp khai chính là biết trước mắt cái này cao trọng còn là trước đây bản thân nhìn thấy cái kia ngây ngâu ngu xuẩn cao trung sinh. Không quên gốc tư tưởng, mình xét bản tính, nói dễ, nhưng chân chính làm được lại có mấy người. Xem ra lẫn vào còn Khai thấy thể cao trước cái cao trước cái cao gốc được có có tay kia ra vào biết mắt tư xét sâm sâm đây làm mấy Xem là là lại Diệp dễ, diệp khai nhìn cao trọng sâm khẽ cười nói cho dù là diệp khai trước đây cũng không ngờ rằng cao trọng sâm có thể đi đến một bước này bởi vì nói như vậy ở luân hồi không gian loại này tàn khốc địa phương cũng không thích hợp cao trọng sâm người như thế sinh tồn vật khí hh ắ c ắ c đều là vật khí nghe được diệp khai khen ngợi sau khi cao trọng tăng đưa thay s ở s ở cái ốt có chút cười đắc ý nói nói một chút chứ dù sao cũng hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi diệp khai chậm rãi mở miệng nói nguyên bản ở luân hồi không gian thám thính từng bí ẩn là tối kỵ nhưng h ắ n hòa cao trọng sâm trong lúc đó lại đúng là không có cái này ồ t ố t sự tình muốn từ lúc đầu ta tiến nhập tam quốc vị diện nói lên cao trọng sâm hưng phân nói chưa xong còn tiếp chương ba trăm bốn mươi lăm phục tái vòng thứ nhì chương ba trăm bốn mươi lăm phục tái vòng thứ nhì trải qua một phen sau khi giải thích diệp khai mới biết được cao trọng sâm lúc đầu ở tam quốc vị diện thì đụng phải một vị khắc tiên nhân vũ cát hơn nữa được hiện nhìn chúng đồng thời trao tặng tiên thuật mà chỉ chỉ là hắn bay lên đường bắt đầu mà thôi sau đó càng ở tiên kiếm kỳ hiệp chuyện vị diện thành công bái nhập thuộc sơn tu hành theo như đọc cô kiếm thánh nguyên thoại chính là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 xem ra thật đúng là dù chỉ gọi sai đông phương giáo chủ sau đó vừa một trận quan g mang liên thiểm đến tận đây phục tái vòng thứ nhất rốt cục toàn bộ kết thúc sống đi ra khiêu chiến giả chia làm mấy đợt giải rác đứng tại trên quảng trường phân biệt rõ ràng diệp khai nhìn lướt qua phát hiện đại thể thượng là dựa theo khu vực tụ tập nói cách khác chia làm một khối mà mỗi một khối lớn chính giữa lại giải rác chia làm mấy người tiểu quần thể hơn nữa diệp khai phát hiện trên quảng trường còn nhiều thêm vài tên xa lạ khiêu chiến giả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 thân là lao đại tự nhiên muốn vì huynh đệ của mình phụ trách mà đông khu sở dĩ không có dành riêng vương giả xuất hiện là bởi vì chưa từng xuất hiện cần phải mười hai dành riêng xưng hào hùng hữu giả trong đó tam cơ chỉ chính là đông khu đỉnh cao nhất ba gã khiêu chiến giả băng tuyết tiên tử hạ tử y y thiên huyễn vô tình h u y ễ n s ổ cùng với môn môn chủ thu hải đường trong đó hạ tử y hòa h u y ễ n s ổ hai người đều là tám nhân căn bản không có tổ kiến thế lực của mình mà môn chẳng biết nguyên nhân gì Căn còn chiến bản không nhân xâm ra lần này hoàng quan tranh bá thi đấu. Bởi vậy đông bá Bởi giả khu khiêu thi xâm ra lại vậy đấu. sở dĩ gặp phải loại tình huống này là bởi vì còn lại tam khu trên cơ bản đều nắm giữ ở dành riêng vương giả trong tay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 vài tên g i à n h riêng vương giả rõ ràng ở vì thủ hạ của mình bố trí chiến thuật suy cho cùng mười tám người đứng đầu có thể cùng bọn họ cùng một chỗ tham gia sau cùng quyết tái nếu đây mười hai người trên đầu chĩa vào chính là đồng nhất xương hảo hai bên trong lúc đó thực lực cũng sẽ không kém quá xa đến lúc đó nếu như nhiều một gã trợ thủ bọn họ liền nhiều hơn một phần phần thắng đương nhiên cũng không phải là tất cả g i à n h riêng vương giả đều là như thế ngoại trừ đông khu tam cơ bên ngoài một cái thoạt nhìn chỉ có mười sáu bảy tuổi thiếu niên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 hiển nhiên cũng ý thức được điểm này gian thương ra gia cơ sâm nhìn mọi người mở miệng nói rằng chúng ta bây giờ nếu là không buông thành kiến tuyển trạch hợp tác đến lúc đó sợ là đ ô hội chết không có chỗ trôn đạo lý này không cần dùng n g ư ờ i nói chỉ là cùng với tuyển trạch hòa n g ư ờ i tên gian thương này hợp tác chúng ta thất tú phường còn không bằng tuyển trạch là một mình một cô gái thập phần chán ghét nhìn ra cơ sâm liếc mắt lạnh lùng nói rằng nữ tử này chính là thất tú một trong sở tú tiêu thanh thanh đông khu ở đây thế lực chỉ n à n g người thất tú phường người nhiều nhất